chẳng lẽ nhất định phải chờ đến hắn trở thành vua của một nước sao? Xem ra muốn tìm cái thời gian cùng nàng lại nói, hắn thật sự sẽ đem hết toàn lực hộ các nàng mẫu tử chu toàn. Hoác Duyên cùng Lâm Tuấn Năm hai người nhìn nhau, ta thiên, nguyên lai không nghĩ thành thân không phải thần vương mà là lạc vân thường A. Lợi hại ta tỉ, cư nhiên đem hạ hầu thần treo lên còn không vội muốn danh phận. Khu khu, vân tỉ A, các ngươi không vội, nhưng chất nhi yêu cầu một cái phụ thân tại bên người A. Bằng không chờ hắn sẽ đi sẽ nhảy thời điểm, ra cửa chơi đùa bị người chê cười làm sao bây giờ. Hoác Duyên quyết định giúp hạ hầu thần một phen, miễn cho người nào đó lao đem bọn họ đương tình địch. Lạc Vân thường híp hiếp, hiếp mắt, nhìn nhìn lại. Đừng cọ sát ra, tiểu hai từ một tuổi nên đi đường, chẳng lẽ Vân tỉ ngươi muốn câu hắn buồn ở nhà không cần đi ra ngoài chơi đùa. Lạc Vân thường sửng sốt, như thế, Ninh Nhi đã chín nguyện đại, lại quá 3 tháng tả hữu liền có thể đi đường. Vốn dĩ nàng là không nội, cũng không nghĩ tới Hải Tử sẽ đi đường đi ra ngoài chơi đùa gì đó sự. Quả nhiên cái mẹ nó thân phận chính là yêu cầu suy xét đến càng nhiều sao. Hạ Hầu thần vừa thấy hấp dẫn, cảm kích nhìn Hoắc Duyên liếc mắt một cái, hắn quyết định về sau không cần như vậy bài xích người này tiếp cận Vân Thường. Vân Thường, Hoắc Duyên suy xét thực thật sự, tâm ý của ta ngươi cũng biết, không chỉ có vì Ninh Nhi, ta là thiệt tình tưởng cưới ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội nói? Sao không xem ở Ninh Nhi mặt mũi thượng sớm một chút đáp ứng gả cho ta? Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 065 năm, huy hiếp là nhì tử. Lạc Vân thường bị ba cái đại nam nhân một trận khuyên bảo, nói không ý động là giả. Chủ yếu là nàng thật sự để ý chính mình Nhi tử. Tuy rằng nàng là ở nguyên chủ sinh hoa lúc sau lại đã đến, nhưng từ đệ nhất khẩu nãi cho tới bây giờ nhưng đều là nàng tốn tâm tư dựa hoa. Vẫn là trên thế giới này chân chính cùng nàng huyết mạch tương liên hoa, nàng không thèm để ý đều là giả. Vân thường, nếu về sau ta làm không được đối với ngươi hứa hẹn, làm ngươi bị người khi dễ, vậy ngươi tưởng như thế nào xử phạt ta đều có thể, chúng ta trước vì ninh nhi trước thời gian thành thân hảo sao. Hạ hầu thần nghĩ nghĩ cuối cùng cắn răng hứa hẹn một câu. Lạc vân thường nghe được lời này rốt cuộc chân chính nhả ra, như thế, chúng ta đây liền trước thành thân đi. Bất quá ước pháp tam trương vẫn là cần thiết, này đó chúng ta quay đầu lại bàn lại. hào hào, ta đều y hề ngươi. Hạ hầu thần vẻ mặt tươi cười, đối với Hoác Duyên cùng Lâm Tuấn Năm cũng triển khai ý cười, trong mắt cảm kích thực thật sự. Hoác Duyên âm thầm nữ môi, quả nhiên thần vương ra hỏa này phía trước là đem bọn họ đương tình định phong bị. Hi hi, vậy chúc mừng vân tỉ cùng chuẩn tỷ phu lạp. Khu khu, cái kia phía trước ta đề nghị làm tỉ đệ sự vân tỉ muốn hay không suy xét một chút, ta là thiệt tình Nga. Lạc Vân thường không thể tưởng được hắn còn đề cái này, bất quá nàng buồn ý là không nghĩ xả quá nhiều người cùng sự, hiện giờ, ai, đều phải cùng hạ hầu thần thành thân, tựa hồi nhiều đương vương ra nghĩa đệ cũng là khá tốt, hành à, ngươi đều không chê, chúng ta liền kết bái đi. Ta 20 tuổi, ta tiểu một tuổi, vân tỉ ngươi là lão đại. Nga. Ta đây liền nhận ngươi cái này đệ đệ đi. Hảo Hảo, vân tỉ chuẩn bị ở nơi nào đại hôn A. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, ta tưởng ở Mạc Hoàng Trấn, ta hiện giờ hộ tịch chính là ở Mạc Hoàng Trấn, xem như bắt thần quốc con dân đâu. Hạ hầu thần một ngạnh, liền không thể về nước đi sao. Hảo A, Mạc Hoàng Trấn cũng là không tồi, vừa vặn chúng ta còn muốn qua đi trông thấy vân tỉ cái thứ nhất hợp tắc người, ăn xong tiệc rượu lại tìm thời gian nói cái chính sự. Một hòn đá trùng mấy con chim. Hạ hầu thần tưởng ngắt lời, lại bị người đoạt trước. Lạc vân thường phiết hắn liếc mắt một cái. Nếu vương ra ngươi nguyện ý chúng ta liền ở mạc hoàn trấn làm thực rượu, không muốn liền tính. Đông vân quốc kinh thành ta sẽ không đi. Ngươi biết ta chán ghét nào đó người Nếu bọn họ xuất hiện ở rượu của ta tịch thượng, ta sẽ thực tức giận đầu. Ách! Hạ hầu thần nhận vua. Hảo! Ý liền ngươi! Đông Vân Quốc Tứ Vương ra muốn thành thân sự tình có thể tuyên dương đi ra ngoài, vừa lúc ta muốn thử xem có thể hay không làm ta ca nghe được tin tức xuất hiện ở ta trước mặt. Bất quá người nhớ rõ báo cho người nào đó, ngàn bạn đừng tới chúng ta hôn lễ thượng Nga, ta chán ghét hắn. Ấn! Hạ Hầu Thần trong lòng không phải không khó chịu, đã vì Lạc Vân Thường đáp ứng thành thân mà vui sướng, lại vì Lạc Vân Thường không tiếp thu hắn duy nhất thân ca mà khó chịu, thật là băng hỏa lưỡng trọng tiền. Tư vị phức tạp không thôi. Đương nhiên, dù sao cũng phải tới nói vẫn là vui sướng càng nhiều một ít. Dù sao, lúc trước nhị ca thành thân hắn vì tị hiểm cũng là không đi tiệc cưới hiện trường, hiện giờ hắn thành thân nhị ca không tới cũng hảo. Bất quá đến nhanh lên làm người chọn lựa ha ngày lành tháng tốt, sau đó chuẩn bị tốt thành thân công việc. Mạc Hoàng Trấn nói, bọn họ hai cái đều có nông trang, không cần lo lắng chỗ ở, nhưng là... Hắn vẫn là tưởng lộng cái nhà mới làm tân phòng. Nếu không liền ở chấn trên mua cái đại viện. Như vậy một hồi, hạ hầu thần đã suy nghĩ rất nhiều sự. Lạc vân thường thật không có tưởng quá nhiều, dù sao bất quá là vì nhi tử trước làm cái hình thức, ngày sau có thể hay không ở bên nhau còn hai nói đi. Nếu không thể lưỡng tình tương duyệt, nàng sẽ chờ đến nhi tử lớn lên điểm lại cùng hắn giải thích rõ ràng, sau đó cùng hạ hầu thần hoà ly. Điểm này lén nói chuyện thời điểm đến nói rõ ràng, miễn cho ngày sau nói nàng không hảo gì đó. Vân tỷ dù sao chúng ta đều phải hợp tác khai hiệu thuốc, không bằng làm ta nhiều khai mấy nhà như thế nào, Bắc Thần Quốc có vài cái địa phương đều có ta sản nghiệp, ta ở những cái đó địa phương phân biệt mở một cái dược khỏe tiêu thụ ngươi thuốc viên, tiền lãi toàn bộ chia đôi. Có thể, bất quá các ngươi không thể cùng tiểu đường đoạt sinh ý, hắn chính là ta cái thứ nhất quý nhân. Làm người không thể vong bản. Tốt, điểm này mặt mũi cần thiết cấp. Đến lúc đó ta tự mình cùng hắn nói chuyện, xem hắn thế lực đề cập này đó địa phương, sau đó hắn muốn khai địa phương ta liền không dính tay. Lạc vân Thưởng vừa lòng gật gật đầu, như thế rất tốt. Hạ hầu thần sắc mặt lần thứ hai âm trầm hai phần, đường nghiệm vân giá hỏa kia chính là so hoác duyên cùng Lâm Tuấn Năm càng thêm chán ghét tồn tại, hắn ở chính mình không ở thời gian sung xoe. Sau đó ở Vân Thường trong lòng Triêm cứ quan trọng vị trí. Hoắc duyên lần thứ hai vô ngữ, Nguyên Lai Hạ Hầu thần cùng Lạc Vân Thường chi gian vấn đề thật đúng là không ít ta, thân là nam nhân, hắn nhìn ra được Hạ Hầu thần tuyệt đối là động tâm kia một cái. Ai, liền không biết thành thân lúc sau, hắn có thể hay không gần quan được ban lộc, dành trước được đến Vân tỉ tâm lạc. Kế tiếp mọi người đều ăn ý không hề nói những lời này đó để, mà là bắt đầu việc nào ra việc đó, đám luận trước mắt non sông tươi đẹp. Phu nhân, hạ hộ vệ bọn họ câu thật nhiều con cá, hoa ma ma làm nô tì đi lên hỏi một chút giữa chưa các chủ tử tưởng như thế nào ăn. Cá nướng, lại lộng điểm canh đầu cá, có mua cái gì thức ăn chay sao? Có, hoa ma ma lên thuyền phía trước khiến cho người chọn mua một ít rau xanh còn có thịt loại, lại còn có mua không ít bánh bao màn đầu, còn có bạch đầu hủ đâu, nếu không nô tì liền làm cá đầu đầu hủ canh. Hảo Chủ đồ ăn là cá nướng cùng cá đầu đầu hủ canh, mặt khác ngươi xem chuẩn bị, tiểu thiếu ra nơi này chuẩn bị điểm cháo, một hồi lộng điểm thịt cá đi xuống, ngao lạn một chút. Hạ Lan vui sướng gật gật đầu, tốt, phu nhân yên tâm, tiểu thiếu ra thịt cá cháo hoa ma ma đã phân phó qua, ta đây liền đi chuẩn bị. Ngắm lại phía trước chính mình một người mang hoa nhật tử, Lạc Vân thường thiệt tình cảm thấy có người hỗ trợ chia sẻ một chút mang hoa công tác chính là bất đồng, nhẹ nhàng rất nhiều. Hoa ma ma cũng là có khả năng, cái gì đều chiếu cố đến thỏa đáng, nhi tử trừ bỏ vì mãi chuyện khác đều không cần nàng ngọc lòng. Hào đi, xem ở điểm này, cấp hạ hầu thần thêm chút phân, xem như cái đủ tư cách phụ thân lạc. Ký chủ, Long Phượng Hồ Đáy Hồ có một loại thủy thảo, có thể làm thuốc, thành phân rất có giá trị, người nghĩ cách lộng tới tay. Hệ thống đột nhiên phát ra thông chi, hơn nữa đem kia thủy thảo hình ảnh cấp truyền đến nàng trong óc bên trong. Đó là một loại cùng loại rong biển lại không phải rong biển thủy thảo, thật dài một cái có nửa thức trường, bất quá diệp bên cạnh có bánh răng cái loại này, nhan sắc là màu tím. Đáy hồ rất nhiều địa phương đều có, người làm quen thuộc biết bơi người đi xuống bớt một phen liền biết. Lộng đảo không là vấn đề, nhưng nàng đến ngắm lại như thế nào tìm cái lý do làm người đi xuống tìm đi, tổng không thể không thể hiểu được liền làm người xuống nước tìm thủy thảo. vứt bỏ tạp nghiệm, tính hạ tâm tới. Lạc Vân thường chậm rãi nghe thấy được một loại nhàn nhạt hương vị, không đơn giản là hồ nước hơi thở, còn có một loại khác hơi thở. Giật mình, nàng nhìn về phía hạ hầu thần, ta đột nhiên nghe thấy được một loại nhàn nhạt hương vị, có thể là đáy nước có cái gì dự thảo, ngươi có thể hay không tìm mấy cái quen thuộc biết bơi người đi xuống đáy hồ nhìn xem, nếu phát hiện thủy thảo gì đó, trước lộng mấy cây đi lên cho ta xem có hay không tác dụng. "Hảo, hộ vệ có 3 cái biết bơi không thôi." Ta làm cho bọn họ đi. Hạ hầu thần không chút do dự đi phân phó thủ hạ. Điểm này việc nhỏ căn bản là không cần phải suy xét, chỉ cần nàng tưởng 066, Long Phượng Thủy Thảo. Không bao lâu, xuống nước hộ vệ liền mang theo hai ba loại đáy hồ thực vật đi lên. Trong đó liền có hệ thống nhìn chung cái loại này Thủy Thảo. Lạc Vân thường dối tay nhặt lên kia Thủy Thảo. Phát hiện hệ thống cấp ra hình ảnh cũng không phải toàn đối. Bởi vì này Thủy Thảo bản tay khoan, nửa thức trường. Nhưng thiến lá bản thân là hai loại nhan sắc đan chéo, màu tím cùng kim sắc đan chéo cắt chiếm một nửa diện tích. Đây là Long Phượng Hồ Long Phượng Thủy Thảo, bất quá cho tới nay đều không có phát hiện có chỗ lợi gì. Lâm Tuấn Năm nhìn đến nàng thần sắc lập tức liền ở một bên giải thích nói. Long Phượng Thủy Thảo. Nhìn nhan sắc nhưng thật ra có điểm điểm tưởng Long Phượng giao triền đơn giản đường con đồ. Lạc Vân Thường ở trong đầu hỏi hệ thống yêu cầu rất nhiều sao, có cái gì giá trị. Ký chủ. Thứ này có thể tinh luyện ra chân quý một loại tài liệu, đương nhiên, thế giới này không dùng được, nhưng bổn hệ thống giá cao thu mua. Các ngươi có thể dùng cái này tới luyện chế một loại bảo vệ sức khỏe hoàn, cường thân kiện thể công hiệu. Hào đi, Lạc Vân thường cẩn thận quan sát một phen lúc sau mở miệng nói, này Long Phượng Thủy Thảo bên trong đựng một loại dược dùng thành phần, có thể dùng để luyện chế cường thân kiện thể hoàn, tuy rằng không phải dược dùng, nhưng đối bảo vệ sức khỏe thân thể rất có chỗ tốt. Thể nhược người ăn chút có thể điều dưỡng thân thể, khỏe mạnh một ít. Hạ hầu thần vây vây tay, lập tức hạ lệnh nói, các ngươi tiếp tục thu thập loại này Long phượng thủy thảo, chờ phu nhân luyện chế ra thuốc viên cho các ngươi miễn phí đưa một lọ. Là, vương ra. Ba cái biết bơi tính hộ vệ mặt lộ vẻ vui mừng, vân phu nhân thuốc viên chính là mọi người đều hiếm lạ đồ vật đâu, bọn họ xuống nước lộng điểm nước thảo liền có thể đổi, nhiều chiếm tiện nghi a Không cần thúc dục. Bọn họ ba cái liền thập phần hạ chịu đi đáy hồ thu thập mặt khắc Long Phượng Thủy Thảo. Mỗi lần xuống nước một nén nhang như vậy liền vứt thượng một bó Long Phượng Thủy Thảo, Lạc Vân Thường nhìn bọn họ sắp mặt, ước chừng được đến thượng trăm con rồng Phượng Thảo thời điểm nàng liền tiêu ngừng. Ba cái hộ vệ vui dạo dực lên thuyền thay đổi quần áo lại đi tầng thứ nhất lâu vội trăng, dù sao đều là bọn họ thu thập đi lên, Lạc Vân Thường liền dứt khoát một chuyện không phiền nhị chủ. Làm cho bọn họ ba cái đem này đó Thủy Thảo cấp tìm cái sọt che trăng lên, trở về thời điểm cũng giao cho bọn họ ba cái nâng trở về. Lạc Vân Thường kiếp trước vẫn chưa kiến thức quá loại này thực vật, dược dùng gì đó là hoàn toàn không rõ ràng lắm, bất quá hệ thống nói là có giá trị nàng tự nhiên liền tin. Vân Thủy, ngươi thật là lợi hại, Long Phượng Thảo ở đáy hồ ngươi đều cái kia ngửi được cái gì hơi thở. Có thể là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới hôn hợp ở hơi nước. Các ngươi đã tới thói quen không chú ý, ta bản thân chính là tiếp xúc dự vật, ở khí vị phương diện mẫn cảm một ít là bình thường. Hoác Duyên gật gật đầu, cũng đúng, bất quá ta còn là cảm thấy vân tỉ ngươi thật là lợi hại. Được rồi, đừng khen ta, để ý ta kiêu ngạo tự mát nga. Hoác Duyên ha ha cười rộ lên, vân tỉ liền tính tiêu ngạo một ít cũng là có thể, không cần quá khiêm tốn. Ơn, vân tỷ đích xác rất lợi hại. Lâm Tuấn Năm ở một bên Phụ Hòa nói. Lạc vân thường cổ quái nhìn hắn một cái, giống như nàng chỉ cùng hoác duyên kết bái đi, hắn như thế nào cũng kêu chính mình tỉ. Vân tỉ, A5 là ta thanh mai trúc mã, chúng ta cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, ta đều kêu ngươi vân tỉ, hắn đương nhiên muốn đi theo tà tôn trọng ngươi. Hảo đi, tùy tiện, bị người kêu một tiếng tỉ cũng không có hại. Đúng lúc này, thân thuyền đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, phanh mà một tiếng, tựa hồ cùng cái gì va chạm tới rồi. Lạc vân thường thiếu chút nữa té ngã ở bong tàu thượng, bị hạ hầu thần một tay vớt đến trong lòng ngực mới không có cùng bong thuyền tới cái thân mật tiếp xúc. Sao lại thế này? Chủ tử, mặt sau có cái thuyền đụng phải chúng ta. Hộ vệ vội vàng tiến lên đây bầm báo. Đâm thuyền, bọn họ mắt ngủ. Hộ vệ bất đắc dĩ, chủ tử, bọn họ nói chính là bọn họ thuyền thấm thủy, cho nên mới vội vội vàng vàng tìm gần nhất con thuyền muốn mượn rửa rời đi nhân viên miễn cho thuyền căng trầm thủy, đều là một ít người nào. Người tới tự báo ra môn nói là Kim Phượng thành hoàng người nhà. Lâm Tuấn Năm khẽ những mày, nhướng mày xem qua đi, quả nhiên thấy được mấy cái quen mắt người, thở dài, thần vương, lần này phỏng trừng là ta liên lụy các người, những người đó hẳn là hoàng thương hoàng gia dòng chính, không hảo không cứu. Hạ hầu thần chỉ có thể đối hộ vệ vây vây tay phân phó nói, một khi đã như vậy, khiến cho những người đó đai ở tầng thứ nhất. Sau đó làm nhà đỏ tìm gần nhất bến tàu ngừng xuống dưới đem bọn họ đưa đến trên bờ Là, chủ tử thần thứ nhất hộ vệ tuân lệnh lúc sau thực mau cùng nhà đỏ câu thông hảo Sau đó hai cái thuyền kề tại cùng nhau Tiếp những người đó hơn người May mà đối phương nhân viên cũng không nhiều Chỉ có mười mấy người Khách nhân rời đi lúc sau Nhà đỏ mấy cái liền chạy nhanh điều khiển kia thuyền hướng trên bờ ngừng Bọn họ nhưng luyến tiếp dễ dàng từ bỏ một cái thuyền lớn Hoàng gia người lên thuyền lúc sau liền bắt đầu cùng hộ vệ nói muốn tìm chủ nhân ra tự mình nói lời cảm tạ gì đó. Hộ vệ thực kiên quyết cự tuyệt, "Xin lỗi, chúng ta chủ tử không mừng bị người quấy rầy, cứu các ngươi đã là cực hạn, nói lời cảm tạ liền không cần." "Chính là chúng ta nhận thức mặt trên Lâm Chi phủ a, chúng ta là hắn bằng hữu, có thể hay không làm chúng ta đi lên cùng Lâm Chi phủ nói hai câu, hoặc là thỉnh Lâm Chi phủ xuống dưới một chuyến?" Hộ vệ nghi hoặc đánh giá bọn họ một phen. Ngay sau đó nhăn lại mì, vậy các ngươi chờ xem, ta đi theo lâm đại nhân nói nói. Hoàng gia ngũ tiểu thư thấy vậy tức giận đến mặt đều đỏ, bọn họ hoàng gia ở Kim Phượng Thành cũng là có uy tín danh dự nhân gia, không thể tưởng được hôm nay lại bị nhân gia hộ vệ như vậy không cho mặt ngũi, tức giận Nga. Sau một lát, hộ vệ đã trở lại, hoàng tiểu thư, lâm đại nhân nói hôm nay kết bạn không nghĩ thấy những người khác, cứu các ngươi cũng là thân là quan phụ mẫu nên làm sự tình cho nên các ngươi cũng không cần quá khách khí. Hắn không chịu thấy ta. Ta là hoàng gia ngũ tiểu thư hoàng vũ ly, ngươi nói với hắn rõ ràng sao. Hộ vệ lại trì độn cũng cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này không giống như là chạy trốn ngược lại như là cố tình tới tìm lâm chi phủ đâu, nên không phải là bọn họ thuyền thấm thủy gì đó cũng là gạt người đi. Đi theo vương ra bên người bọn họ cũng thấy nhiều những cái đó khuynh mộ giả tâm cơ thủ đoạn, thủ cửa thang lầu hộ vệ nháy mắt hoài nghi lên. Hoàng vũ tiểu thư, ta đã nói rồi, chúng ta chủ tử không thích bị người quấy dày, các người rốt cuộc là lên thuyền bảo mệnh vẫn là nghĩ đến tìm lâm chi phủ. Hoàng vũ ly tức khắc sắc mặt cứng đờ, đương nhiên là chạy trốn, bất quá trùng hợp gặp được người quen liền muốn đánh cái tiếp đón mà thôi, nếu là không có phương tiện liền thôi bỏ đi. Không cam lòng rời đi, trở lại đám người bên trong, Hoàng vũ ly sắc mặt thật không đẹp. Đáng giận, nàng đều từ bỏ chính mình du hồ kế hoạch, Cứ nhiên bị không biết người nào hộ vệ cấp ngăn chặn đường đi, thật là không cam lòng a Lầu 2 đầu thuyền, Lạc Vân thường nghe được hộ vệ cùng kia hoàng gia tiểu thư đối thoại không khỏi hài hước nhìn về phía Lâm Tuấn Năm, Lâm Đại Nhân, mị lực vô hạn A vì gặp người, nhân ra hoa thuyền đều bỏ được lộng cái thấm thủy sự cố ra tới đâu. Lâm Tuấn Năm sắc mặt tối sầm, loại này mị lực hắn một chút đều không nghi mớn, hoàng gia nữ nhân hắn một cái đều sẽ không chạm vào. Khó được nhìn thấy lâm tuấn năm mặt hát hoác duyên cũng âm thầm cười trộm, này thật đúng là phong thủy thầy phiên truyền đâu. Lão đại, ngươi như vậy vui sướng khi người gặp họa là cảm thấy ngày sau ở kinh thành cũng không cần tiểu đệ cho ngươi chắn nào đó người sao. Hoác duyên tức khắc nghiêm trang mặt, A5, ngươi hiểu lầm ta, ta sao có thể đối chính mình hảo huynh đệ vui sướng khi người gặp họa ta là sinh khí, cảm thấy hoàng người nhà không biết tự lượng sức mình, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi. suy 067, lanh tâm lâm chi phủ. Lạc Vân thường bọn họ ở lầu 2 nói nói cười cười thời điểm, thanh âm kia xuyên đến dưới lầu, Hoàng Vũ ly nghe được trong đó còn có một nữ nhân thanh âm, tức khác trong lòng liền càng thêm khả nghi, hay là lâm tuấn năm là ở cùng mặt khác nữ nhân du hồ cho nên mới cự tuyệt thấy nàng. Này sao lại có thể, nàng chính là đã sớm coi trọng hắn đâu, có thể nói là nhất kiến trung tình. Ba năm trước đây hắn vừa mới tới Kim Phượng thành tiền nhiệm nàng liền coi trọng đối phương, đáng tiếc 3 năm theo đuổi đều không có thành công, luôn là bị xa cách. Nghĩ đến trước đó vài ngày trong nhà trưởng bối an bài, Hoàng Vũ Ly cảm thấy chính mình cần thiết nỗ lực một phen, bằng không liền phải gả cho nàng không thích người. Cắn môi nàng trộm đi vào cửa thang lầu, nhìn thủ thang lầu hộ vệ cũng không dãy ruột, chính là yên lặng lưu nước mắt, hộ vệ đỡ chán, Hoàng Tiểu Thương, thỉnh ngươi không cần như vậy. Ta thích lâm chi phủ, ta chính là muốn cái đáp án, ngươi không thể thành toàn ta một lần sau. Chỉ cần hỏi qua hắn, ta liền hết hy vọng. Này, hạ hầu thần thủ hạ hộ vệ rất muốn phun tào, nhưng chung quy không phải vô tình vô tâm người, cuối cùng vẫn là nhuộn bộ, tính, chính ngươi đi lên nói đi. Hoàng Vũ Ly vui sướng sông lên đi, sau đó vừa lúc nhìn đến lâm tuấn năm đối với lạc vân thường cười một cái trước mắt, tức khắc lửa giận tiêu thăng. Vọt tới Lạc Vân Thường trước mặt liền tưởng dối tay bạc hai. Hạ hầu thần cảm giác được một cổ ác ý đánh út lại, theo bản năng phất tay một trưởng đâm qua đi, phanh mà một tiếng, à, đau quá. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đánh gãy bọn họ đối thoại, Lạc Vân Thường còn không có ý thức được sao lại thế này đâu, thuận mắt xem qua đi liền đối thượng một cái sắc mặt tái nhợt Mỹ nữ. Đây là cái gì kịch bản? Lâm Tuấn Năm mặt trầm xuống, Hoàng Vũ Ly, người rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Vũ Ly đau thương nhìn hắn, Lâm Tuấn Năm, ta thích ngươi, ta thích ngươi không được sao. Xin lỗi, ta đối với ngươi chưa từng có tình yêu nam nữ. Vì cái gì, ta nơi nào không hảo? Có phải hay không bởi vì nữ nhân này? Nàng nơi nào hảo? Lạc Vân thường vẻ mặt một bức, như thế nào xả đến nàng trên đầu? Xin hỏi nàng làm cái gì sao? Thình ngươi phóng tôn trọng một chút, vân tỉ không phải ngươi có thể chửi với người Lâm Tuấn Năm lạnh mặt quát lớn nàng. Hoàng Vũ Ly lại càng thêm khó chịu phẫn nộ lên, toán hận nhìn chầm chầm lạc vân thường, nếu không phải bởi vì nàng, ngươi vì cái gì không thích ta. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ở 3 năm trước đây ngươi tới Kim Phượng Thành làm chi phủ ngày đầu tiên, ta ở trên đường cái nhìn đến ngươi liền thích ngươi. Nếu ngươi đối ta không có một chút thích, vì sao lúc trước muốn cứu ta, không bằng làm ta bị con ngựa dâm chết tính, tổng so ngày nay bị ngươi vứt bỏ muốn hảo. Ít nhất tâm sẽ không đau. Không thể hiểu được, bản quan cứu người còn cứu ra sai tới. Nếu ngươi cảm thấy bản quan cứu là người, như vậy hiện tại ngươi cũng có thể đi tìm chết, coi như bản quan chưa từng đã cứu ngươi. Lâm Tuấn Năm hát mặt, hiển nhiên thập phần bất mãn Hoàng Vũ Ly hành vi. Hoàng Vũ Ly trong lòng hoàng hốt, không cần, Lâm Đại Nhân, ta thích người ngươi không thích ta địa phương nào, ta có thể sửa. Nếu không thể gả cho ngươi, ta còn có ý tứ. Ấn ngươi nói như vậy, thích bản quan nữ nhân bản quan đều phải cưới về nhà, bằng không chính là làm này đó nữ nhân sống không bằng chết sao. Hoàng Vũ ly tưởng nói đương nhiên không phải, chỉ có nàng mới có thể như vậy, nhưng là, nàng còn không có mất đi lý trí, biết loại này lời nói tuyệt đối không thể nói. Kết quả là một hơi đổ, nửa vời thập phần khó chịu. Một đôi thủy linh linh đôi mắt đại đại nhìn lầm tuân năm, ai toán đến cực điểm. Nói thật. Vị này Hoàng Tiểu Thư dung mạo coi như là đại mỹ nhân, cái loại này ôn nhu hảo phóng mỹ nữ, đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Lâm Đại Nhân ngươi không thích ta là bởi vì nàng sao? Nam Thảo, như thế nào lại xả nàng đi vào? Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, Hoàng Tiểu Thư, ta có nhi tử. Cái gì? Ngươi cư nhiên cho hắn sinh nhi tử. Chuyện khi nào, vì cái gì ta không biết? Hoàng Vũ Ly cực kỳ bi thương, vẻ mặt tuyệt vọng. Hạ hầu thần mặt đều đen, ngu xuẩn, nàng là thê tử của ta, nhi tử cũng là của ta, ngươi đầu vóc có bệnh liền trở về uống thuốc. Ách! Biết chính mình náo ô Long Hoàng Vũ Ly vẻ mặt xấu hổ, bất quá vẫn là hỉ lớn hơn ưu mắt trông mong nhìn về phía Lâm Tuấn Năm. Lâm Đại Nhân, thực xin lỗi, ta hiểu lầm các ngươi, nhưng ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn sao. Lần này không màng mặt mũi cùng ngươi nói chuyện, cũng là bị buộc, nếu ta lại đuổi không tìm ngươi. Ta liền phải bị trong nhà trưởng bối gả cho nam nhân khác. Lâm Đại Nhân, cho ta một cái chuẩn xác trả lời, ngươi thật sự một chút cũng không thích ta sao. Lâm Tuấn Năm mắt lạnh xem nàng, không thích, một chút đều không thích. Hoàng Vũ Ly che mặt khóc giống, hảo không thương tâm, sau đó bùn một tiếng, nhảy hồ. Dĩ ngôn đều không có một câu liền nhảy hồ tự sát ta sát quả nhiên là quyết tuyệt ta. Lạc Vân thường nhìn về phía Lâm Tuấn Năm, người đều vì ngươi tự sát Ngươi còn không đi anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Tuấn Năm lánh ha hả, thần vương, ta sẽ không bơ lội, làm ơn ngươi hộ vệ đi cứu người đi. Hạ hầu thần ra lệnh một tiếng, hai cái hộ vệ xuống nước cứu người, thức mau hai hộ vệ một người kéo cái tay, đem hoàng vũ ly cấp kéo lên bờ, cũng chưa dùng ôm. Sau đó còn làm nha hoàn hỗ trợ cho nàng thay quần áo gì đó, toàn bộ quá trình liền không có người yêu cầu cái gì phụ trách linh tinh tình huống phát sinh có thể thấy được hạ hầu thần hộ vệ không phải lần đầu tiên xử lý loại chuyện này Hoàng Vũ Ly người đều không có hôn mê qua đi liền hưởng thụ một phen trong nước cảm giác hít thở không thông đã bị người kéo tới kia một khắc kề bên tử vong cảm giác vẫn là thật sâu chấn trụ nàng đổi quá quần áo lúc sau ngốc, ngốc ngốc ngồi ở trong khoang thuyền hồi lâu không có hé răng thuyền lâu hai thượng Lạc Vân Thường cảm khái không thôi loại này ngươi không yêu ta ta liền phải đi tìm chết hành vi thật đúng là đủ chung nhị Cũng là một loại dũng khí. Lâm Đại Nhân, ngươi thật sự một chút cũng không thích nhân gia A. Ta nhìn kêu hoàng tiểu thư rất ôn nhu hào phóng lại Mỹ lệ A. Hoàng gia không thích hợp cùng ta ở bên nhau, ta cưới ai đều sẽ không cưới hoàng gia nữ. Tấm tắc, này lạnh nhạt bộ dáng thật là vô tình. Nếu nhân gia nguyện ý thoát ly gia tộc cùng ngươi đâu. Lâm Tuấn Năm cho nàng một cái ngu ngốc ánh mắt, vân tỉ, huyết mạch chi tình là nói nói là có thể đủ lau sạch sao. Hào đi! Bất quá vì sao hoàng người nhà không được, chẳng lẽ hoàng gia người là đứng ở hoác duyên mặt đối lập? Vân tỉ đừng nhìn, lại xem chúng ta hai cái cũng sẽ không nhìn ra một đóa hoa tới. Hoàng gia là ai người đều khả năng, nhưng tuyệt đối không phải là chúng ta người, mặt khác, không cần vô nghĩa, thần vương hẳn là minh bạch. Hào đi! Sự tình quan đoạt đích chi tranh nàng không hỏi. Bất quá muốn sự nghiệp nam nhân này tâm thật đúng là ngạnh à, nhìn hoàng vũ ly nhảy hồ. Lâm Tuấn Năm chỉ là ngạc nhiên một chút, lại không có bất luận cái gì ấy nấy đau lòng thần sát. Này liền thuyết minh người nam nhân này đối đãi không thèm để ý người là thật sự sẽ không lãng phí dư thừa cảm tình đâu. Cũng không biết cái dạng gì nữ tử mới có thể làm người nam nhân này động phản tâm. May mà, kế tiếp một đoạn thời gian, thẳng đến thuyền cập bờ kia Hoàng Vũ Ly đều không có tái xuất hiện. Đại khái là thật sự hết hy vọng đi, như thế cũng hảo. Yêu một cái không yêu người người chú định vô pháp hạnh phúc, không bằng buông tay đi tìm tân ái nhân, bằng không chỉ là cha tân chính mình mà thôi. Đương nhiên, Hoàng Vũ Ly nhảy hồ sự tình cũng chính là bọn họ mấy cái nhìn đến, những người khác căn bản không biết sao lại thế này, hạ hầu thần phân phó cảm kích hộ vệ bế khẩn miệng, Hoàng Vũ Ly thanh danh rốt cuộc vẫn là bảo vệ. Nay cũng coi như là bọn họ có thể cho lớn nhất thiện ý. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 068, tâm động một cái trước mắt, nhìn đến Hoàng Vũ ly tâm như cho tàn rời đi kia một màn, Lạc Vân Thường trong lòng không khỏi cảm khái, trên đời này, lưỡng tình tương duyệt sự tình thật sự là may mắn, trên đời nhiều ít si nam đoán nữ chính là bởi vì ái mà không được sinh ra. Ai? Vân Thường, chúng ta theo chân bọn họ khẳng định bất đồng, ta thích ngươi. Ách! Có thể hay không không cần làm cho người khác mặt thổ lộ, cái này làm cho nàng rất không được tự nhiên. Lạc vân Thưởng quẫn quẫn tránh đi hạ hầu thần ánh mắt, làm bộ đạm nhiên uống trà bộ ráng. Khủ, lúc này đừng nói này đó có không. Ha ha, vân tỉ, ta cùng A5 đi dưới lầu nhìn xem cơm chưa chuẩn bị như thế nào. Hai người tốc độ rút lui, đem không gian để lại cho bọn họ hai chỉ cho vị hôn phu thê. Bọn họ vừa đi, đầu thuyền cũng chỉ có lạc vân Thưởng cùng hạ hầu thần hai người. Hạ hầu thần rối tay bắt lấy tay nàng, chuyên chú nhìn nàng kia một đôi thâm thúy như hải con ngươi cơ hồ muốn nhìn thấu nàng mắt nhìn đến trong lòng đi, vân thường, ta thích ngươi, cho nên mới tưởng cưới ngươi. Đều không phải là là vì Ninh Nhi mới tưởng cưới, nếu là nữ nhân khác cho ta giải độc, sinh hạ nhi tử, ta nhiều lắm sẽ ây náy, sẽ bồi thường nàng vàng bạc châu báu này đó. Nhưng là, ta sẽ không tưởng cưới nàng làm vợ. Bởi vì là ngươi, cho nên ta mới nguyện ý cưới. Ta tuy rằng cũng chú ý ân nghĩa Nhưng ta tuyệt đối không phải cái loại này vì ân nghĩa liền có thể hy sinh chính mình cảm tình ngốc tử. Có thể hay không cho ta một cái cơ hội, ta thật sự tưởng cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, đó là trên đời tốt đẹp nhất cảm tình. Lạc Vân thường bị hắn thâm trầm chấp nhất bộ dáng điện đến trong lòng một trận tê dại, mặc danh tim đập nhịn không được ra tốc một chút lại một chút, như vậy hắn, thật sự thực mê người. Đặc biệt là lời hắn nói cũng thực xuôi hay, có lẽ sẽ cảm thấy ích kỷ, nhưng là... Chuyện tình cảm trước nay chính là ích kỷ, bởi vì chưa từng từng yêu bạch thi thi, cho nên nàng lựa chọn nhị hoàng huynh thời điểm, ta cũng không có bao lớn thương cảm, chỉ là cảm thấy trên đời nữ nhân đều không khỏi hướng tới càng tốt vinh hoa phú quý, ta không trách nàng, cũng không đau lòng. Nhưng là, nếu là ngươi lựa chọn người khác, ta nhất định sẽ không đáp ứng, thậm chí tưởng tượng đến cái này khả năng, ta liền muốn giết rớt cái kia dám bắt cóc người của ngươi, như thế mãnh liệt khác nhau. Trừ bỏ ta thích ngươi, lại vô khác giải thích. Cho nên, vân thường, cho ta một cái cơ hội, cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội, được chứ? Cho nên, nàng là hắn mối tình đầu. Lạc vân thường cũng không biết trong lòng rốt cuộc tưởng cái gì, lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ngươi là khi nào bắt đầu thích ta? Vương gia thôn bị ngươi cứu lúc sau, khi ta tỉnh táo lại nhận ra ngươi, ta trước tiên là cảm thấy hay nấy. Mặt sau ở chung mấy ngày, ta nhìn ngươi cùng qua đi bất đồng tính cách, liền càng thêm để ý ngươi, tưởng chú ý ngươi, sau đó đuổi theo ngươi tới rồi mạc hoàng chớn, lúc ấy ta liền xác định chính mình thích thượng ngươi. Cho nên, hắn thích từ đầu tới đôi chính là nàng cái này linh hồn sao. Lạc Vân thường mạc danh cảm thấy có chút vui sướng, hắn ái chính là nàng đâu. Lại nghĩ vậy mấy tháng qua hắn đối chính mình hảo cùng với bọn họ ở chung thời gian, Lạc Vân thường biết, nàng là không chán ghét hắn, nếu không. Sao có thể như vậy hòa khí đối đại hắn? Ban đầu đối hắn thành kiến cũng chính là cảm thấy hắn là si tình lốp xe dự phòng, đối bạch thi thi si tình lại xem nhẹ nguyên chủ, cho nên dẫn tới nguyên chủ nhà hoàn đều dám đối với nàng bất kính, cuối cùng còn quấn khoản đào tẩu, hại nguyên chủ một cái mệnh. Nhưng nếu nói hạ hầu thần là đầu sỏ gây tội lại quá mức gỡ ép, hắn mang đi nguyên chủ nói đến cùng cũng là vì giữ được nguyên chủ. Tưởng cho nàng một phần cuộc sống an ổn mới lưu lại hai cái nhà hoàng chiếu cố nàng. Chỉ tiếc, không nghĩ tới kia hai cái nha hoàn như vậy lớn mật, dám đối chủ lão tẩu. Lúc trước không có bảo vệ tốt ngươi là của ta sai, bởi vì ngươi cùng ta rời đi thời điểm đối ta rất là không kiên nhẫn, thậm chí không muốn xem ta liếc mắt một cái, ta liền nghĩ rời sang ngươi, lưu lại người chiếu cố ngươi hẳn là mới có thể làm ngươi cảm xúc hảo lên. Chỉ tiếc, ta không thể tưởng được hai người như vậy lớn mật, Bán mình khế còn ở trong tay ta dám đào tẩu. Lạc Vân thường thở dài, tính, quá khứ những cái đó sự liền không cần để ra, bất quá kia hai cái nha hoàn vì sao dám lớn mật cuốn khoản đào tẩu sự tình ngươi cần thiết lại điều tra một chút, thành như ngươi lời nói, ta cũng là không thể tin được các nàng dám như vậy lớn mật đào tẩu. Rốt cuộc bọn họ bán mình khế ở trong tay ngươi, nhưng không tính ta người. Ân, chuyện này ta khẳng định sẽ điều tra rõ. Hạ hầu thần thật cẩn thận nhìn nàng, kia, yeah, có thể cho ta một cái cơ hội sao, không cần có lệ, mà là thật sự cùng ta thử sinh hoạt. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi làm bất luận cái gì ngươi không thích sự tình. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thật sự, lạc vân thường phiên trận trắng mắt, ta đều đáp ứng thành thân, chẳng lẽ không tính cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng đừng cho là ta chính là một cái vì nhi tử liền có thể tùy tiện tìm cái nam nhân thành thân nữ nhân. Nếu ngươi làm ta nhìn không thuận mắt nói, ta tình nguyện làm cô nhi quả phụ cũng không có khả năng gả. Đây là nói nàng kỳ thật cũng có chút thích ăn sao. Hạ hầu thần cảm thấy một cái thật lớn bánh có nhân nện xuống tới, trong lòng kích động không thôi, nhịn không được gắt gao đem người ôm vào trong lòng ngực, vâng thường, ta hảo vui vẻ. Biết rồi, mau buông tay, chờ hạ hoác duyên bọn họ khả năng liền đã trở lại. Làm ta ôm một cái, ta muốn xác định chính mình không phải nằm mơ. Vượng Cần thiết như vậy sao? Nàng là tin tưởng đối phương đối hắn có yêu thích chi tình lạ bất quá, nói có bao nhiêu sâu thật đúng là sẽ không tin tưởng. Nàng tin tưởng thế giới này có nhất kiến trung tình thích, nhưng thâm ái loại này cảm tình chung quy là yêu cầu thời gian gột rửa cùng tôi luyện. Một người khả năng nhất kiến trung tình thích thượng mổ một người, nhưng là, nhất kiến trung tình liền ái đến chết đi sống lại, kia không hiện thực. Vẫn thường, chúng ta tuyển nhanh nhất nhật tử thành thân đi. Ngày mai liền sẽ mạc hoàng chấn nông trăng đi, ta muốn cho người hảo hảo chọn một cái ngày lành tháng tốt ra tới. Hạ hầu thần càng nói càng kích động, hận không thể mọc ra cánh bay trở về đi chuẩn bị ta cưới. Lạc vân thường đỡ chán, chờ hắn nói được không sai biệt lắm mới vô vô hắn bả vai, những việc này, từ từ tới, ngươi không cần phải gấp gác. Hạ hầu thần ú hoán xem nàng, ngươi có phải hay không có lệ, kỳ thật căn bản là không tha thứ ta. Ai, ta nói. Ta không có đoán hận quá ngươi, tuy rằng là giúp ngươi giải độc, nhưng ngươi là ở phi tự nguyện dưới tình huống tiếp thu ta giải độc xong việc cũng không có như vậy cha muốn dùng xong liền ném, ta thật sự không hận ngươi. Nhưng ngươi nói ngươi chán ghét ta, rời đi mạc hoảng chấn thời điểm ngươi chính miệng mang ta, còn cùng đường niệm vân ra hỏa kia cùng đi tuyết sơn đều không kêu ta, nếu không phải ta trộm theo kịp, phòng chừng ngươi đã bị hán quải. Vượng! Đây là cái gì cùng cái gì A. Nàng cùng đường nghiệm vân chính là hợp nhãn duyên cái loại này bằng hữu hảo sao, không nghĩ tôi muốn yêu yêu đương đương, người này như thế nào như vậy thích ăn giấm. Ngươi đối đường nghiệm vân có phải hay không thực để ý? Hắn là ta hợp tác bằng hữu, ta cũng có thể giúp ngươi khai hiệu thuốc, ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể hỗ trợ, đừng cùng hắn hợp tác rồi hảo sao. Lạc vân thường trứng mắt, hạ hầu thần, ngươi đủ rồi à, ngươi muốn làm vòng ân phụ nghĩa người, ta cũng không nên làm. Lúc trước hắn chính là chân chân thật thật giúp ta, ngươi lại ở chiếu cấu ngươi tình nhân cũ đâu, thế nào, muốn ta cùng ngươi tính nợ cũ sao? Hạ hầu thần tức khắc tâm tắc tắc cơm miệng, nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ đem bạch thi thi tiễn đi, không cần lưu tại mạc hoàn chấn trở ngại hắn cùng lạc vân thường cảm tình tiến triển. Nhìn xem, hắn đều nói đúng bạch thi thi không phải tình yêu, chính là vừa giận nữ nhân này liền sẽ nói bọn họ là tình nhân cũ gì đó. đầu phát Càng Tân càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 069, trọc tâm lâm chi phủ Bị lạc vân thường một đốn cỡ trách cuối cùng không dám lại hẽ răng yêu cầu vị hôn thê không cần với ai ai hợp tác hạ hầu thần tâm tắc tắc ngồi ở một bên, hảo sinh buồn bực, hắn tổng cảm thấy đường nghiệm vân giá hỏa kia sẽ là một cái biến số. Nam nhân đối nữ nhân cảm tình hắn trước kia không thèm để ý cho nên không đi chú ý, nhưng thích thượng lạc vân thường lúc sau. Hắn liền nhịn không được để ý bên người nàng xuất hiện mỗi một cái nam tính, trong đó đường nghiệm vân chính là uy hiếp lớn nhất. Lại cứ hắn bởi vì bạch thi thi sự tình làm nhân ra quang minh chính đại sấn hư mà vào, đáng giận a Lạc vân thường cũng mặc kệ hắn như thế nào hảo nào, dù sao nàng đối đường nghiệm vân là bằng hữu chi nghĩa, không có khả năng bởi vì hắn ghen liền thay đổi ước nguyện ban đầu vì bỏ hợp tác, người không có thành tin như thế nào làm buôn bán. Nàng liên tính đáp ứng cho hắn cơ hội thử xem ngày sau có thể hay không lưỡng tình tưng duyệt, thiệt tình yêu nhau, cũng sẽ không bởi vậy trở thành thố ti hoa, nàng phải làm nữ cường nhân. Ký chủ, thực xin lỗi đánh gãy các ngươi nói chuyện yêu đương, nhưng ta tưởng nhắc nhở ngươi chính là Long phượng thảo lấy ra là càng mới mẻ càng tốt, cho nên, người có thể kết thúc du hổ về nhà luyện dược sao? anh Lạc Vân thường sắc mặt tối sầm hết thẻ A này ra tới du hồ, Cơm trưa cá nướng đều còn không có ăn một cái, ngươi liền kêu đỉnh, có phải hay không quá không có nhân đạo. buồn hệ thống không phải người, cho nên không hiểu nhân đạo. Ký chủ nếu không nghĩ về nhà, có thể trực tiếp đi trên thuyền phòng nhỏ sửa sang lại Long Phượng Thảo, chờ ta đem Long Phượng Thảo tinh hoa lấy ra lúc sau, ngươi tùy tiện chỉnh. Hảo đi, cái này biện pháp có thể có. Kết quả là, Lạc Vân thường đứng dậy đối với còn ở buồn bực hạ hầu thần nói. Ta đi trong phòng nghiên cứu một chút Long Phượng Thảo dự tính, cơm chưa chuẩn bị tốt ngươi tới kêu ta một chút. Như vậy cấp sao? Thừa dịp Thảo mới mẻ có lẽ có cái gì bất đồng phát hiện, chúng ta tốt xấu cũng là khách, Tổng không hảo vẫn luôn ném xuống Hoác Duyên bọn họ hai cái đi. Hạ hầu thần chỉ có thể không tình nguyện phóng Lạc Vân Thường đi phòng, quả nhiên, Lạc Vân Thường về phòng không bao lâu, Hoác Duyên cùng Lâm Tuấn Năm liền quay đầu lên đây. Hai người đều nghẹn vẻ mà cười, không có biện pháp. Kiến thức đến mổ vương ngầm như vậy không cần tiết tháo một màn, bọn họ cảm thấy kiếp này phỏng trừng đều quên không được cái loại này tương phản đánh sâu vào. Khu khu, thần vương thật là thẳng thắn tiến công A, bội phục, bội phục, ta hai người đều hổ thẹn không bằng A. A. Hoác Duyên vẻ mặt ý cười, khu khu, hảo, a năm ngươi cũng đừng treo gẹo nhân ra thần vương. Hôm nay chính là hỷ nhật tử, thần vương, chúng ta chính là thiệt tình thành ý trợ giúp ngươi một phen. Ngươi sẽ không quà cầu rút vắn đi. Hạ hầu thần hư nhẹ một tiếng, bổn vương xưa nay chi ân báo đáp, muốn hợp tắc cũng có thể, bất quá, ngươi xác định chính ngươi có cái kia năng lực. Nhắc tới chính sự hoác duyên cũng liền thu hồi cả lơ phất phơ thái độ, nghiêm túc lên, yên tâm, không có cái kia kim cương không ôm đổ sư sống, nguy hiểm tuy có, nhưng ta tự tin không thể so những người khác kém, nếu có ngươi tương trợ, tất nhiên càng tốt hơn. Lời tuy như thế, Hắn cũng không thể giúp nhiều ít, chủ yếu vẫn là dựa hoác duyên chính mình năng lực. Nói, cái kia đường niệm vân rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên làm thần vương ngươi cũng như thế kiên kỵ. Đường ra người, nhưng hắn tuổi nhỏ tin tức đường ra lại bảo mật thật sự, ta người cũng không có điều tra rõ hắn chi tiết. Chỉ biết hắn trở về đường gia đại trạch thời điểm liền bất đồng giống nhau. Ngắn ngủn 2-3 năm, liền trở thành đường ra trẻ tuổi bên trong người xuất sắc. Quan trọng nhất chính là... Ta điều tra đến hắn là một cái lánh khóc vô tình người, hành sự không có một cái cố định pháp tắc, hoàn toàn chính là tùy tâm sở dụng cái loại này. Cho nên, ta thực lo lắng hắn tiếp cận vân thường mục đích. Chính là, những việc này lại không thể tránh ra cùng lạc vân thường nói, bằng không còn không chừng nàng nghĩ như thế nào chính mình. Hoác Duyên kinh ngạc, là ta tưởng cái kia đường ra sao. Hạ hầu thần gật gật đầu, Hoác Duyên cùng Lâm Tuấn Năm đều thay đổi mặt. Nếu là đơn thuần đối lạc vân thường hảo nhưng thật ra may mắn sự, bằng không, chỉ sợ phiền tài lớn A. Đường ra chính là bọn họ ba người cũng không dám xem thường một cái gia tộc, cái này gia tộc tuy rằng không vào chiều làng quan, nhưng là, hắn ở giang hồ bên trong địa vị lại là có tầm ảnh hưởng lớn. Bởi vì đường gia độc môn độc thuật cử thế vô song, có thể tiêu ngạo nói, đường ra nếu là muốn hại chết một thành trì người, đều có thể dùng độc thuật tới giải quyết còn làm ngươi không có bằng chứng tìm không thấy chứng cứ phạm tội. Từ đường ra nổi danh đến nay, mấy thế hệ thế ra, đường ra năng lực đã bị thế nhân kiên kỵ, may mà đường ra ra quy rất là nghiêm khắc, một không đối triều đình núng tay, nhị không đối vô tội người đọc thủ, tam không được dùng độc thuật nguy hại thiên hạ, nếu không nguyện ý tiếp thu khắp thiên hạ người lên án công khai. Liên bởi vì đường ra quy củ nghiêm khắc, hành sự cũng cũng không trương dương quá mức, cho nên người giang hồ cùng triều đình mới chịu đường hắn tồn tại ngẫu nhiên còn sẽ xin giúp đỡ tới cửa. Ý kìa ngươi xem, cái kia đường nghiệp vần sẽ là cái gì thân phận? Người nối nghiệp. Hoặc duyên thở dài, nếu thật là đường ra người thừa kế, như vậy, ngươi cần phải cẩn thận một chút mới là. Vân tỉ bên kia, ta cảm thấy cũng có khả năng đối phương là xem nàng thuẫn mắt, cùng hai chúng ta đối vân tỉ thái độ giống nhau. Đáng tiếc, hắn không giống nhau, hắn thích vân thường. Cái gì? Là cái kia thích sao? Hoác Duyên run run, đáng thương nhìn về phía hạ hầu thần, vậy ngươi thảm. Hạ hầu thần hư lạnh dù vậy, buồn vương nhưng không sợ hắn, nếu không phải vân thường mặt mũi ta sẽ trực tiếp ở hắn còn không có trưởng thành lên phía trước diệt trừ. Cố tình hắn bị vân thường coi là quý nhân cùng bằng hưu, nếu động thủ, thế tất khiến cho vân thường phản cảm. Khu, sự tình đều đến này nông nỗi, ta cảm thấy ngươi có thể cùng vân tỉ nói rõ ràng một chút. Ta xem nàng không giống như là không có công nhận lực nữ nhân, ngươi hẳn là tin tưởng nàng. Nàng chán ghét bạch thi thi, mà bạch thi thi phía trước đi tới mạc hoàn trấn cầu ta bảo hộ nàng cùng nàng trong bụng hài tử, xem ở ta nhị ca phân thượng, ta đáp ứng rồi. Gì? Hoác duyên thẳng trận trắng mắt, trách không được vân tỷ không chịu đáp ứng gả cho ngươi, nguyên lai like ngươi như vậy không đáng tin cậy a Là cái nữ nhân đều sẽ không chịu đựng chính mình nam nhân chiếu cố tình nhân cũ hào sao? Hạ hầu thần bực bội trước mắt, ta không từng yêu nàng, bất quá là qua đi không chẳng ghét, hiện giờ cho là nhị tẩu mà thôi. A lời này chính ngươi tin vô dụng A đến vân tỉ cùng người khác tin tưởng ngươi mới có dùng. Hoác duyên cảm thấy hạ hầu thần người này phần lớn thời điểm là thông minh cơ trí, chí, chính là ở tình cảm phương diện này tựa hồ thực sự có chút trì đồn à. Lâm Tuấn Năm biểu môi, cười lạnh nói, lao đại ngươi nghĩ sai rồi. Ta cảm thấy thần vương không phải đối nhân ra dư tình chưa xong, mà là đối hắn vị kia thân huynh đệ quá mức hưu hái, này không, vì hưu hái huynh đệ, cái gì đều có thể cho, đầu tiên là nhường ra cái thứ nhất thích nữ nhân, sau đó là nhường ra ngôi vị hoàng đế chi tranh, về sau nói không chừng còn sẽ làm ra khác. Vân tỷ A, khẳng định lo lắng nàng cùng hài tử tương lai sẽ bởi vậy chịu hủy khuất, này hủy khuất vẫn là chính mình bên gối người cấp, hoác duyên vẻ mặt một bước. Ngươi cùng nhà ngươi nhị ca quan hệ thật sự tốt như vậy. Ngươi không phải là ngốc đi. Hạ hầu thần vẻ mặt hát tuyến, chờ bọn họ hai cái đều không nghĩ nói chuyện, tâm mệt Lâm tuấn tuổi trẻ hừ một tiếng càng thêm trọc tâm nói, thần vương không cần cảm thấy ta nói được không chuẩn, ta bảo đảm vân tỉ là như thế này lo lắng mới không muốn cùng ngươi sinh hoạt. Lần này nếu không phải chúng ta ở bên nhau khuyên bảo, quan trọng nhất áp đúng rồi bảo, Nhi tử chính là vân đường phố huy hiếp. Lúc này mới khó khăn lắm thuyết phục nàng. Nhưng ta dám nói, Ngày sau nếu người nào đó đối nhà mình thân ca làm ra cái gì nhượng bộ ủy khuất vân tỉ mẫu tử nói, Nàng khả năng lập tức liền sẽ mang theo hài tử xa chạy cao bay, Không cần người nào đó. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ết. 070, bạn tốt tương giao. Lâm Tuấn Nam khẩu khí quá mức khẳng định, Đến nỗi làm hạ hầu thần vô pháp không nghĩ khởi lạc vân thường đã từng thái độ tới. Nàng ngôn ngữ bên trong thật là đối này rất là chú ý, thậm chí không tin hắn có thể đem bọn họ mẫu tử đặt ở đệ nhất vị. Nếu thật sự phát sinh như vậy một hồi, có lẽ nàng liền như lâm tuấn năm lời nói mang theo nhi tử xa chạy cao bay, không bao giờ gặp lại hắn. Nghĩ đến này khả năng hắn liền nhịn không được một trận hoàng hốt, không được, hắn không thể tiếp thu như vậy kết quả. Hạ hậu thần, ta cảm thấy A5 phân tích có đạo lý. Ngươi không biết ta năm đang xem thấu nhân tâm phương diện này rất có một tay, ngươi tốt nhất vẫn là đem hắn ngoan ngoan nói những cái đó ghi nhớ trong lòng mới hảo, nếu không, tương lai hối hận vẫn là ngươi. Ta biết, hạ hầu thần chua sót không thôi, nếu có thể, hắn là hy vọng chính mình thê nhi cùng hắn giống nhau cùng nhị hoàng huynh kết thân gần người nhà, mà không phải kẻ thù. Lâm Tuấn Năm lắp đầu, tuy rằng không có đi gặp quá an cái Đông Vân Quốc Thái Tử, Nhưng là liền từ hắn xử lý lạc vân thường chuyện này thủ đoạn tới xem, hắn liền không cho rằng đối phương là một cái nhiều lương thiện người chính trực. Đương nhiên rồi, bọn họ cũng không phải cái gì lương thiện hạ người, chỉ là ở đối đãi lạc vân thường chuyện này thượng, bọn họ cảm tình thượng thiên hướng lạc vân thường mà thôi. Ba người đang thương lượng bọn họ đại sự hết sức, lạc vân thường thì tại trong phòng đem những cái đó long phượng thảo đổi cho hệ thống thương thành, đợi nửa giờ bộ dáng. Hệ thống đem những cái đó Long Phượng Thảo hy hữu vật chất lấy ra lúc sau, Long Phượng Thảo về tới trên tay nàng, cẩn thận đánh giá một phen, thoạt nhìn màu sắc gảm đạm rồi một chút ở ngoài giống như không có gì bất đồng, hệ thống rốt cuộc là như thế nào tinh luyện. Hệ thống, ngươi này liền xong rồi. Ký chủ có thể tùy ý xử trí này đó Long Phượng Thảo, ta muốn đã lấy ra đến, cho ngươi đổi một vạn tích phân. Hiện giờ ký chủ ngươi tổng cộng có 33.520 tích phân. Nghe thấy cái này trị số lạc vân thường minh bạch này đó long phượng thảo bên trong nào đó đồ vật giá trị đích xác rất cao, xem tích phân liền biết. Vậy ngươi nói cường thân kiện thể hoàn yêu cầu như thế nào lộn? Rất đơn giản, đem còn lại long phượng thảo phá đi tạo thành viên chính là. Không phải đâu, tạp chất đều không cần loại trừ một chút. Trừ bỏ dễ cây kia địa phương không thể dùng, khác lá cây đều là có thể trực tiếp phá đi lộng thuốc viên. Hào đi, này cũng bất việc. Ký chủ, nhắc nhở ngươi một câu, đối ngoại không thể nói như vậy lộng, nếu không có ta lấy ra rất những cái đó vật chứa, Long Phượng Thảo ăn xong đi một giây làm người sống không bằng chết ngỡ đau khó nhịn. Đương nhiên, không ăn liền không có vấn đề. Kể từ đó, chẳng phải là vô pháp mở rộng cái này cường thân kiện thể hoàn. Chỉ có nàng có thể làm tự nhiên không thể mở rộng đi ra ngoài, bằng không bị hoài nghi nàng sẽ thực phiền thoái. Thôi, liền nội bộ tiêu hóa. Người ngoài không cho chính là. Ở trên thuyền Lạc Vân Thường cũng không nghĩ đảo dược gì đó, thu thập một chút chính mình liền trở lại lầu hai đầu thuyền đi. Với lúc cơm trưa thời gian không sai biệt lắm, trên bàn đã có một đại bản cá đầu đậu hủ canh, hương phiêu phiêu. Vân Thường, ngươi ra tới, mau tới ăn canh. Hạ hầu thần cho nàng trong chén lại trang một ít, thập phần săn sóc. Lạc Vân Thường cũng đích xác đói bụng, liền ngồi xuống dưới khai ăn, ăn no còn phải cho nhi tử ăn một đốn. Hiện giờ có hoa ma ma bọn họ mang theo, buổi sáng một đốn, giữa trưa một đốn, cơm chiều một đốn, sau đó sắp ngủ một đốn, hơn phân nửa đêm uống một lần, cơ bản Nhi tử liền sẽ không xao nàng. Cẩn thận một chút xương cốt, này thịt cá không tồi, hoa ma ma nói Ninh Nhi thích uống, nửa canh giờ trước uống lên non nửa chén thịt cá cháo đâu. Như vậy lợi hại. Đúng vậy, cho nên đến bây giờ cũng không khóc nháo tìm ngươi. Hảo đi, Nhi tử chịu uống cháo là chuyện tốt. Chịu ăn khác, nàng có thể suy xét khi nào cài sữa. Ai, đáng tiếc chính là cổ đại không có sữa bột loại đồ vật này, bằng không nàng nghĩ tới 2 tháng liền chặt Đức Tuy rằng kiếp trước không có sinh quá hoa, nhưng tốt xấu thấy đừng dương quá, rất nhiều người đều là 8 tháng như vậy liền cài sữa. Đương nhiên, cũng có người kiên trì đến 1 tuổi nhiều 2 tuổi. Nhà mình tiện nghi nhi tạp, không có sữa bột thời đại khiến cho hắn uống nhiều mấy tháng hảo. Trong lòng yên lặng kế hoạch này, đó Lạc Vân thường đuôi lông mày khỏe mắt đều mang theo ôn nhu ngọt ý cười, làm bên cạnh ba nam nhân đều xem đến kinh diễm một chút, không phải bởi vì thiên tư cốt sắc, đơn giản là nàng tươi cười bên trong ôn nhu cùng tự ái. Nữ nhân kỳ thật ở chân chính ôn nhu cùng tự ái thời điểm cũng là rất mỹ lệ, không thể so nghiêm túc làm việc cái loại này mi kém. "Ân, các ngươi làm sao vậy? Cùng nhau ăn canh à, này canh mọi người đều có thể uống, cá đầu bổ não đâu?" Ăn ăn ăn, đương nhiên đều ăn. Hoác Duyên cười hì hì nói. Ăn xong canh cá lạc vân thường bọn họ bắt đầu tự mình cá nướng ăn. Giã ngoại sinh tồn quá hạ hầu thần ba cái đều biết thịt nướng cá nướng cửa này kỹ thuật. Lạc vân thường cái này Trạch cũng không biết, chỉ có thể ở một bên học theo. Bốn người nói nói cười cười thuận tiện ha ha cá nướng. Một cái buổi chiều cũng quá đến thập phần vui sướng. Loại cảm giác này liền cùng kiếp trước cùng bạn tốt cùng nhau du lịch cảm giác giống nhau thể sắc và tinh thần thoải mái. Hôm nay lúc sau, Lạc Vân thường là thật sự đem hoắc duyên cùng Lâm Tuấn năm hai cái đều liệt vào bạn tốt phạm chủ. Chạm bạn, bốn người lại ở giữa hồ nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà sái lạc trên mặt hồ, ánh màu cam quang mang hồ nước càng là làm người xem đến thư thái cảm khái không thôi. Mắt thấy sát trời không còn sớm một đám người mới cập bờ về nhà đi, đương nhiên, lúc này đã là ăn uống no đủ. Vân Thị Cái kia dịch dung dược có thể hay không nhiều cho ta một chút. Sắp chia tay hết sức Hoác Duyên ra mặt dày hỏi. Lạc Vân Thường lắc đầu, tình điểm dùng, kia dược rất khó đến, ta là xem ngươi thân già chỗ cao không thắng hẳn, mới cho ngươi một lọ phòng thân. Không cần tùy tiện lãng phí, ta trước mắt cũng không nhiều lắm, không biện pháp làm ra đi bán, ngươi hiểu sao? Hoác Duyên vừa nghe tức khắc trong lòng cả kinh, ngay sau đó hổ thẹn cúi đầu, ta hiểu được, là ta nghĩ đến quá dễ dàng. Vân tỉ, cảm ơn tâm ý của ngươi, ta sẽ quý trọng dùng. Ơn, nếu là dễ dàng lộng tới, ta sẽ không đương tạ lễ cho ngươi. Hoác duyên gãi gãi đầu, thật là chính hắn xem thường đối phương tâm ý đâu, hổ thẹn A. Lâm tuấn năm nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, vốn di chuyện này liền ở hắn đoán trước bên trong. Tuy rằng hắn cũng thực hy vọng lạc vân thường có thể làm ra càng nhiều tới, nhưng nếu thật sự dễ dàng như vậy lộng phòng trưng này dược đã sớm bị thế nhân truyền lưu ra tới. Lạc Vân thường ánh mắt rơi xuống Lâm Tuấn Năm trên người, cảm thấy đều là bằng hữu, cũng không thể quá phân tâm. Húng chi nhân ra Lâm Tuấn Năm cũng kêu nàng một tiếng tỷ đâu, nghị nghị từ tay háo túi móc ra hai bình dược đưa cho hán. Tuấn Năm, ngươi kêu ta một tiếng tỷ, ta cũng không thể quá bạc đãi ngươi, đây là cho ngươi lễ vợ. Lâm Tuấn Năm kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngay sau đó thản nhiên tiếp được, kia A-Năm liền cùng kính không bằng Tuấn mệnh, đa tạ Vân tỷ nâng đỡ. Không khách khí. Về sau chúng ta chính là bạn tốt Giúp đỡ cho nhau là hẳn là Hạ hầu thân lại tâm tắc Vân thường đối bọn họ có phải hay không thật tốt quá Tiếng kêu tỉ liền có thể bạch đến hảo dược Thật khó chịu à Vân thường Chúng ta trở về đêm Trời sắp tối rồi Nga Hảo Tiểu Hoác Tuấn Năm Tài kiến lạp Hoác Duyên cũng vây vây tay Vân tỉ đi thong thả Quá đoạn thời gian chúng ta đi xem ngươi Hảo Tùy thời hoàn nên các ngươi tới Mạc Hoàng Trấn, Vân Thị Nông Trang, các ngươi tìm trấn trên vân đường hiệu thuốc hỏi thì tốt rồi, liền nói ta bằng hữu. Đầu phát Càng Tân. Càng Quy Tân càng mau quảng cáo thiếu S. 071, ấm áp ở chung. Hoác Duyên cùng Lâm Tuấn Năm hai người nhìn theo lạc vân thường bọn họ rời đi mới xoay người hồi Lâm Phủ đi, dọc theo đường đi hai người đều thực an ý không nói gì, nhưng ẩn ẩn lại có một loại hết thể đều ở không nói gì cảm giác. Thằng đến hồi Phủ vào thư phòng. Hoác duyên mới sâu kín mở miệng, a năm ngươi nói hạ hầu thần người kia thật sự thích hợp vân tỷ sao? Nếu hắn đem nàng đặt ở đệ nhất vị, vậy thích hợp, rốt cuộc ông trời vân tỷ cho bọn hắn an bài duyên phận ở nơi đó, có thể hay không bắt lấy này phân bẩm sinh ưu thế liền xem hạ hầu thần như thế nào tuyển? Cũng là, hắn trước gặp vân tỷ chính là một cái ưu thế, nếu là không quý trọng ai cũng cứu giúp không được. Bất quá thật chán ghét ta. Vì cái gì ra hỏa kia cư nhiên hảo mệnh gặp vân tỉ như vậy nữ tử? Hắn bên người liền không xuất hiện một cái hảo nữ nhân đâu, rõ ràng hắn cũng là rất không tồi mỹ nam tử A Hoác Duyên tự luyến nghĩ, sắc mặt cũng không có che giấu, đối này, Lâm Tuấn Năm Chi phiên trận trắng mắt, người đến chọc hắn tâm tư. Mà Lạc Vân Thường bên này, một hồi đi liền đem nhi tử giao cho ma ma bọn họ chiếu cố, nàng tắc đi dược phòng luyện chế rược tê đi. Hệ thống nói này đó long phượng thủy thảo càng mới mẻ tinh luyện càng tốt. Sau đó, vốn định đi theo gia tăng cảm tình hạ hầu thần phanh mà một tiếng bị nhốt ở ngoài cửa, tức khắc đen mặt, buồn bực nhìn cửa phòng, ủy khuất hô một tiếng, vân thường. Hậu chi hậu giác nghe được hắn thanh âm lạc vân thường sứng suốt, ngay sau đó dương giọng nói, xin lỗi, ta yêu cầu luyện dược một hồi, chính ngươi vội đi thôi. Hoàn toàn không có tưởng nói tiếp tục ngọt ngào một phen tâm tư mộ nữ thực mau liền chìm vào đến luyện chế thuốc viên bên trong. Tuy rằng không khó, bất quá trình tự làm việc vẫn là tốn thời gian. Ngao dược này nói trình tự làm việc liền ước chừng phải tốn phí hơn một canh giờ mới có thể đủ hoàn thành. Đương nhiên, nhất phí thời gian cũng chính là ngao dược. Kế tiếp dung hợp luyện dược hoàn cơ bản liền có thể giao cho dược thần hệ thống thuốc viên chế tạo cơ. nay một vội, Lạc Vân Thường liền vội hai cái canh giờ. Chờ nàng thu thập hảo hết thảy lúc sau đi ra dược phòng liền nhìn đến đầy trời đầy sao được hảm ở bầu trời đêm bên trong. Dọa Ánh mắt từ bầu trời rơi xuống mặt đất liền nhìn đến một cái bóng đen, dọa nàng ngại dự. Vân Thường, là ta! Hạ hầu thân bất đắc dĩ đứng lên, ở ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống, kia tuấn mỹ rung nhan mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Lạc Vân Thường cảm giác được trên người hắn là lạnh leo khẽ như mày, ngươi ở chỗ này ngây người bao lâu? chờ ngươi dù sao nhàm chán. Vựng, ngốc ca, chờ không biết vào nhà đi sao, một hai phải ở chỗ này thổi gió lạnh. Lạc Vân thường thở dài, đi thôi, ta có điểm điểm đói bụng, cùng nhau ăn bữa ăn khuya đi. Hảo, ta làm người chuẩn bị sủi cả mặt, một hồi khiến cho bọn họ đưa lại đây, chúng ta đi trong phòng ngồi. Hiện giờ tuy rằng là cuối mùa xuân, nhưng ban đêm cũng là còn có lạnh lẽo cho nên hắn không hy vọng nàng tuổi gió lạnh. Hai người trở lại trong phòng không bao lâu phòng bếp bên kia liền đưa tới hai chén sủi cả mặt, còn thả rau xanh. Đúng là Lạc Vân Thường thích ăn, hương phiêu phiêu mặt làm người rất có muốn ăn. Sơ sơ bụng cũng thật là đói bụng, Lạc Vân Thường thực hưởng thụ ăn xong rồi một chén sủi cả mặt, ăn xong sơ sơ bụng cảm khái, ăn ngon thật. Thích liền hảo, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo, lau lau miệng Lạc Vân Thường cũng sắc thật có điểm mệt mỏi. Bất quá còn không có tắm rửa, phân phó hạ nhân cho nàng chuẩn bị tốt nước ấm, một hồi phao tắm ngủ tiếp. Đang muốn làm hạ hầu thần đi ngủ thời điểm nàng nghĩ đến chính mình mới luyện chế thuốc viên, lấy ra trang tốt năm mình. Này đó là hôm nay Long Phượng Thủy Thảo luyện chế ra tới kiện thể hoàn, đối thân mình suy yếu người đều có ít lợi, 7 ngày một viên, 3 tháng liền có thể thấy hiệu quả. Hôm nay xuống nước kia mấy cái hộ vệ ngươi cho bọn hắn một người một lọ đường thù lao còn lại một lọ tặng cho ngươi. Nếu ngày sau có yêu cầu có thể cùng nói, cũng có thể đi ta hiệu thuốc mua. Hạ hầu thần nhận lấy thuốc viên gật gật đầu, hảo, ta sẽ khen thưởng bọn họ. Bất quá, vân thường ngươi có cảm thấy hay không ngươi đem luyện dược xem đến quá trọng yếu sao. Vì luyện dược, đem hắn cùng nhi tử đều ném tại sau đầu, tổng cảm thấy tâm tắc tắc. Luyện dược xem như công tác của ta, đương nhiên quan trọng. Bất quá ta luyện dược một là vì kiếm tiền làm chính mình cùng nhi tử quá ngày lành, nhị cũng là ta hứng thú nơi. Hạ hầu thần mặt tối sầm, dưỡng ra sống tạm sự tình giao cho nam nhân là được, ta nuôi nổi các ngươi. Lạc Vân thường phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi có tiền là chuyện của ngươi, ta sẽ không ngại tiền nhiều, nhưng ta không có khả năng làm một cái chim hoàng yến, đã bị dưỡng ở hậu viện ăn không ngồi rồi. Không phải, ta không muốn cho ngươi ăn không ngồi rồi. Chỉ là hy vọng người đa phần điểm lực chú ý cho chúng ta. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, nàng gần nhất luyện dược thời gian cũng không nhiều hảo sao, nào có nam nhân dính lão bà. Nói, này nam nhân không nói lời nào thời điểm thật đúng là nhìn không ra hắn sẽ là một cái dính người đâu. Vân Thường, Mỹ Nam ủy khuất bộ dáng thật sự là kích thích trong mắt, là một cái thưởng thức tốt đẹp sự vật nữ tử. Lạc Vân Thường tỏ vẻ nàng đáng xấu hổ luân hãm một tí xíu, hơi hơi đỏ mặt đồng ý. Hảo đi, ta sẽ chú ý. Hảo. Hạ hầu thần cười tủm tìm xoa xoa nàng đầu dưa, ta đi trước nghỉ ngơi, ngươi tắm một cái cũng tới ngủ đi. Lạc vân thường tức khắc cứng đở, như thế nào nghe tới có điểm ái muội Run run thân mình nàng ác hàn không thôi, nhất định là hảo giác, nàng sao có thể từ nhân ra nói nghe ra mời kia gì gì hương vị, ảo giác. Vước bỏ tạp nghiệm thoải mái dễ chịu tắm một cái. Chờ nàng đi đến trên giường lớn thời điểm liền nhìn đến Mỹ Nam lộ ra trí tuệ quần áo nửa dài nằm ở trên giường bộ dáng, rất có một loại chờ đợi nữ hoàng tới sủng hạnh cảm giác. Ta qua loa, chẳng lẽ nàng trong xương cốt là sắc nữ, cho nên mới sẽ nhìn đến nhân ra lộ một chút thịt liền có như vậy sắc sắc tư tưởng. Rời đi tầm mắt lạc vân thường xấu hổ chiếm cứ giường lớn một góc, ho nhẹ hai tiếng, khu khu, cái kia, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ Vân Thường không phải thiệt tình cho ta cơ hội sao? Ách, như thế nào sẽ? Nếu là thiệt tình, Phu Thê Ha có phần giường ngủ đạo lý, liền từ cùng chung chăn gối bắt đầu ở chung đi. Ha ha, thật muốn đổi ý à, nói như thế nào bọn họ còn không phải như vậy thuộc đi, mới vừa xác định phải làm người yêu quan hệ liền tưởng thăng cấp đến cùng chung chăn gối. Không cảm thấy quá nhanh sao? Nội tâm phung tạo. Lạc vân thường trong óc bắt đầu bay nhanh vận chuyển như thế nào cự tuyệt đối phương lại không có vẻ chính mình không có thành tâm ở chung. Phu thê cùng chung chăn gối thật là hẳn là, nhưng, đúng rồi, phu thê, phu thê hẳn là trước kết hôn sao. Khu khu, nói như vậy, thành thân phu thê mới có tư cách cùng chung chăn gối, vương gia ngươi tựa hồ còn không có cưới ta, ta môi sáu phinh gì đó tất cả đều không có, chẳng lẽ ngươi nói tâm duyệt ta chính là như vậy không có thành tâm. Bị phản đem một quân hạ hầu thần sắc mặt đen, đồng thời lại ấy nhảy đứng dậy, "Thực xin lỗi, là ta xem nhẹ chuyện này, Vân Thường, ta ai gian ngoài giường, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trở về Mạc Hoàn ta nhất định cho ngươi tốt nhất công đạo." Nhìn đến hắn đi ra ngoài, hai người cách bình phong từng người ngủ, Lạc Vân Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền tính đáp ứng rồi thử xem, nhưng nàng vẫn là hy vọng tuần tự tiệm tiến. Loé hôn thần mã, không phải nàng đồ ăn. Bất quá Đồng dạng trong phòng cảm thụ lẫn nhau hô hấp nhưng thật ra một cái không tồi cảm giác, này nam nhân đại khái vẫn là có thể dạy dỗ thành hảo lão công đi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ết. 072, phá án thân khí. Một đêm ngủ ngon, ngay kế tỉnh lại Lạc Vân Thường cảm thấy cả người thoải mái, cùng nhi tử thân thiết một phen lúc sau cùng hạ hầu thần ăn bữa sáng. Hạ hầu thần buồn ý là muốn mang các nàng mẫu tử đi đi dạo kim phượng thành. Mua điểm nơi này đổ vật lúc sau liền hồi mạc hoàn chân đi. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ cự tuyệt cái này đề nghị, tưởng mua đều có, nếu mặc kệ kia sự kiện, chúng ta liền trở về đi. Nàng nói tự nhiên là vạn hương đường cái kia, hạ hầu thần hơi tự hỏi một chút khiến cho đoàn người thu thập một phen, chuẩn bị khởi hành trở về. Vạn hương đường sự tình một chốc một lát là không có khả năng giải quyết, hơn nữa khâu thiến dĩnh đều bị giết, liền đủ để chứng minh đối phương tàn nhẫn độc ác không tiếp giết chết thủ hạ một cái hương chủ tới giữ được càng nhiều bí mật. Thống hận đối phương đồng thời hắn cũng bắt đầu càng thêm thật cẩn thận, đặc biệt là hiện giờ hắn còn có hai cái huy hiếp, thế nhi. Chứ bỏ tiếp tục điều tra ở ngoài hắn còn an bài hảo đáng tin cậy nhân thủ bảo vệ tốt bọn họ hai mẹ con. Hơn nữa khâu thiến dĩnh ngày ấy vu hãm vân thường nôn hành cử chỉ đều thực khắc thưởng bình thường một chút tới nói, khâu thiến dĩnh đều không nên như vậy lớn mật kiêu ngạo. Nhưng là nàng cố tình làm ra cái loại này hành vi, dường như không sợ hậu quả hoặc là dựa vào rất sâu bộ dáng. Vẫn thường, ngươi cảm thấy khâu thiến dĩnh nữ nhân kia là không đầu góc ngu xuẩn sao. Đương nhiên không phải, nàng ngày ấy cáo trạng ta còn kỳ quái đâu, bất quá ta đoán nàng là bị chính mình sau lưng người tính kế một phen, cho rằng sau lưng người sẽ rất có năm chắc giữ được nàng mới dám như vậy đối chúng ta. Lại không nghĩ đó là nàng phía trên người cô ý muốn lộng chết nàng thủ đoạn. Nói vậy, chết phía trước khâu thiến dĩnh là thực phân nộ, ván độc đi. Bất quá, người đều đã chết, bọn họ ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng, ai làm đối phương không có lưu lại dấu vết đâu. Ký chủ, xem ở các ngươi tình cảnh gian nan phân thượng, cho ngươi một cái nhắc nhở, hệ thống thương thành có một loại đạo cụ, tục xương âm dương nhãn nước thuốc. Tích qua sau có thể nhìn đến nào đó địa điểm người chết tử vong trước sau phát sinh 10 phút trong vòng sự tình. Tử vong trước 5 phút thêm tử vong sau 5 phút. Ta sát, lợi hại như vậy đồ vật vì cái gì không còn sớm điểm nhắc nhở nàng. Lạc Vân thường trong lòng muốn má người, nhưng nghĩ đến hệ thống điệu tính nàng vẫn là nhịn, ta muốn đổi. Ký chủ, âm dương nhãn nước thuốc yêu cầu 1 vạn tích phân một lọ Nga, một lọ đại khái có 100 tích nước thuốc, có thể sử dụng 50 thư âm dương nhãn. Không, có tác dụng phủ. Đổi. Lại quý cũng muốn đòi à, vạn hương đường đã kết thủ, đương nhiên là mau chóng cha ra chân tướng tương đối hảo. Tích, ký chủ đổi âm dương nhãn nước thuốc một lọ, khấu trừ tích phân một vạn, còn lại 32.520 tích phân. Có cái này bản tay vàng, Lạc Vân thường chạy nhanh gọi lại hạ hầu thần. Cái kia, chúng ta trước không quay về, đột nhiên nhớ tới, vẫn là nhiều mua chút đặc sản tương đối hảo. Hạ hầu thần ngương ác, Bất quá không có do dự liền thay đổi chủ ý, làm các hộ vệ thay đổi hành động, tiếp tục chờ đãi. Chờ trở lại phòng thời điểm lạc vân thường mới đem chính mình vấn đề mịt mở nói ra, ta muốn đi khâu thiến dĩnh chết địa phương lại xem một lần. Vì sao? Ngày đó chúng ta đã xem qua, vẫn chưa phát hiện cái gì rõ ràng dấu vết để lại. Không, ta đều có biện pháp, mang ta đi chính là, bất quá đến tìm cái lấy cơ che giấu một chút, tốt nhất đừng làm những người khác biết được chuyện này. Ta cảm thấy lại xem một lần khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn Hào đi, nếu ngươi kiên trì, ta đây buổi tối mang ngươi đi. Là đêm, hạ hầu thần dùng khinh công mang theo lạc vân thường vượt nóc băng tường lặng lẽ đi vào lúc trước giam giữ khâu thiến dĩnh nhà tù bên trong. Lạc vân thường cho chính mình tích thượng âm dương nhãn nước thuốc lúc sau lần thứ hai nhìn về phía lúc trước thi thể nằm đảo địa phương, quả nhiên xuất hiện một thoán hình ảnh. Một cái người áo đen xuất hiện ở khâu thiến dĩnh trước mặt. Khâu thiến dĩnh nhìn thấy đối phương thời điểm tất cung tất kính thập phần tôn trọng, hiển nhiên đối phương thân phận so nàng muốn cao. Đáng tiếc, kia người áo đen còn che mặt, căn bản nhìn không tới hắn dung mạo. Bất quá cẩn thận đánh giá qua đi nàng phát hiện đối phương tay phải ngón cái thượng mang một cái hoa văn đặc thù hát ngọc nhẫn, đem kêu nhẫn bộ dáng nhớ rõ lúc sau nàng lại tỉ mỉ đánh giá người nọ muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện khác, nhưng đáng tiếc, áo đen chặn quá nhiều bộ vị. Duy nhất có thể nhận ra chính là cặp kia mắt, lạnh leo vô tình ánh mắt, chỉ đối thượng cũng cảm thấy trong lòng phát mau ấm lãnh. Sau đó chính là người nọ ở khâu thiến dĩnh không hề chuẩn bị dưới tình huống một trường chụp đã chết nàng, khâu thiến dĩnh chết không nhắm mắt ánh mắt, tựa hồ ở lên án đối phương vì sao lật lọng. Mà kia áo đen nam tử lại là khinh thường xoay người rời đi, rời đi thời điểm là từ song sắt hộ bên kia đi, tay không bẻ con kia ngón cái thô đáng tin. Ngày ra đi lúc sau lại đem song sắt côn cấp một lần nữa bẻ thẳng. Làm hết thể thời điểm người nọ đều là bước đi nhẹ nhàng, trên mặt đất thậm chí không có gì dấu chân, có thể thấy được khinh công tối cao. chết không được ngày ấy bọn họ không có phát hiện dấu vết, chi phủ Nha môn ngộ tắc cũng không có phát hiện dấu vết, nguyên lai nhân già công phu cao. Đi, đi ra ngoài. Rời đi đại lao lúc sau. Còn có một chút thời gian Lạc Vân Thường trực tiếp chỉ vào phương hướng làm hạ hầu thần mang theo nàng bay qua đi, vẫn luôn truy tung tới rồi chi phủ nha môn phía tây kia chỗ bình dân phố bên trong. Lạc Vân Thường nhìn đến người nọ phi vào một hộ nhà, sau đó đến đây chính là khâu thiến dĩnh tử vong sau 5 phút thời gian điểm, lúc sau tình huống như thế nào, âm dương nhãn cũng nhìn không tới. Nơi này có cái gì giấu vết sao? ngay ấy, giết chết khâu thiến dĩnh người bỏ chạy vào kia hộ nhân ra. Là một cái thân cao 1m8 nam tử, ánh mắt lạnh băng, thân xuyên áo đen, tay phải ngón cái mang theo một quả hắc ngọc nhẫn, đa dạng ta một hồi cho ngươi họa ra tới, nhưng còn lại ta cũng không biết. Hạ hầu thần khiếp sợ nhìn về phía nàng, ngươi, ngươi như thế nào biết này đó? Lạc vân thường nhún nhung bay, lấy ra một lọ nước thuốc, đây là đặc chế nước thuốc, âm dương nhãn nước thuốc. Tích đập vào mắt chung có thể nhìn đến người chết trước khi chết cùng sau khi chết các một nén nhang trong vòng sự tình. Loại này nước thuốc quả thực không thể tưởng tượng A. Hạ hầu thần đều có chút không thể tin được, ai đều có thể dùng. Ký chủ, không phải bất luận cái gì mục tiêu đều có thể dùng A, trước mắt này nước thuốc chỉ đối với người hữu hiệu. Lạc vân thường lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, chỉ là bởi vì ta đã từng bị kịch độc cảm nhiễm quá. Sau đó thể chất đã xảy ra rất nhỏ biến dị, phối hợp này đặc chế nước thuốc mới có thể phát huy tác dụng, người bình thường là vô dụng. Nhắc tới cái này hạ hầu thần héo, hóa ra lại là hắn liên lụy A. Hãy nấy nhìn về phía nàng, ngay sau đó lại nghiêm túc dặn dò, chuyện này ngàn vạn không cần nói cho những người khác, biết không? Thất phu vô tội hoài bích có tội, ta sợ một khi chuyển ra đi, sẽ làm người đối với người năng lực này lại hái lại hận. Muốn tìm kiếm chân tướng người khẳng định là thích cái này đặc thù năng lực, nhưng là, những cái đó hung thủ liền tuyệt đối là sợ hãi loại năng lực này giả, vì không bại lộ thậm chí khả năng sẽ tiên hạ thủ vi cường. Biết, ta cũng cũng chỉ nói cho ngươi mà thôi, không nói cho ngươi như thế nào điều tra đi xuống, tổng không thể ta chính mình đi nhìn chầm chầm tung đi. Ừm, kế tiếp ta sẽ làm người hảo hảo nhìn chằm chằm nơi này, đi thôi, chúng ta đi về trước. Mang theo Lạc Vân thường một người. Hạ hầu thần như cũ có thể không kinh động người chung quanh mà lạng yên rời đi. Đêm nay lạc vân thường cho hắn chấn động lại nhiều một cái, hắn cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt nội tâm phức tạp cảm xúc. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 073, vạn hương đường thất ra hiện thân. Bởi vì lạc vân thường đặc thù năng lực, hạ hầu thần không thể không ở kim phượng thành nhiều dừng lại mấy ngày, vì mê hoặc được nhân. Hắn đã nhiều ngày ban ngày đều là mang theo Lạc Vân Thường mẫu tử đi chơi thuyền du hồ gì đó, Tú Vân ái. Trên thực tế bọn họ ở trên thuyền thời điểm có một nửa thời gian là ở nghỉ ngơi, buổi tối Hạ Hầu Thần tắc tự mình mang theo bên người cao thủ đi theo dõi người kia ra. Ngay từ đầu vài thiên đều không có cái gì thu hoạch, thế cho nên Hạ Hầu Thần đều mau cho rằng người này ra có thể hay không là cái kia vạn hương đường người cố ý làm ra tới xương khói đạn, nhảy vào đi lúc sau lại trộm lưu. Bất quá nghĩ cái này manh mối thật sự khó được, hắn liên tiếp dễ dàng từ bỏ, liền tiếp tục nhìn chầm chầm tung nửa tháng. Đảo mắt tới rồi tháng tư sơ nhị, khoảng cách khâu thiến dĩnh chết đi đã qua hơn nửa tháng, ngày này khuya khoát hết sức, hạ hầu thần rốt cuộc thấy được một cái thân cao 1,8 m là thon gầy nam tử tiến vào kia hộ nhân ra, tuy rằng đối phương ăn mặc bình dân vải thô áo tang, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra đối phương bất đồng. Người biết võ cùng chân chính người bình thường là có rất lớn bất đồng. Không ổng phí hắn tự mình dẫn người giám thị cái này điểm A, người nọ vừa xuất hiện, hắn cùng hai cái thủ hạ đều theo bản năng nín thở tinh khí, sợ bị đối phương phát hiện chính mình hơi thở. Đây là một loại kỳ phùng địch thủ nguy cơ cảm, hạ hầu thần đối với hai cái thủ hạ vây vây tay, ý bảo bọn họ về phòng làm bộ làm tịch đọc sách luyện tự gì đó, như vậy cho dù bị đối phương phát hiện chung quanh còn có người không ngủ cũng chỉ sẽ cảm thấy là cái này phòng ở nguyên bản chủ nhân ở khêu đèn đêm độc Không sai, chính là khêu đèn đêm độc bọn họ điều nghiên địa hình thời điểm chính là cố ý tìm này hộ có người nhân ra tới đặt chân, vì bảo mật thậm chí không có cùng gia nhân này chào hỏi, chỉ là mỗi đêm xuất hiện thời điểm sử dụng một loại không có tác dụng phụ thôi miên hương, làm gia nhân này sớm là ngủ qua đi. Thật ra, sao ngươi lại tới đây? Đến xem các ngươi, mấy ngày nay không có gì sự đi, Đương nhiên, thất ra ngươi như vậy cao công phu, một chút dấu vết đều không có lưu lại, những người đó sao có thể phát hiện được? Huống chi quan phủ những người đó phần lớn là ngu xuẩn. Nói chuyện hẳn là ngụy trang thành bình dân kia hai vợ chồng bên trong nam nhân. Vị kia thất ra thanh âm thử quản cũng ẽ, mang theo một ít đặc có khàn khàn, sẽ không làm người cảm thấy khó nghe, ngược lại có khác một loại đặc sắc, tựa hồ có thể cho người đối hắn càng thêm yên tâm. Hạ Hầu thần trong lòng sửng sốt, Hán cư nhiên cũng có như vậy một cái chấp mắt sẽ cảm thấy đối phương thanh âm làm người yên tâm. Không thích hợp, tuyệt đối không bình thường. Lúc này lại nghe cái kia thất ra nhàn nhạt nói, không cần xem thường bất luận kẻ nào. Khâu thiến dĩnh lúc trước các ngươi cũng không nhìn không dậy nổi nàng, cảm thấy là một cái kẻ hèn nhược nữ từ sao Nhưng nàng gia nhập vạn hương đường lúc sau lại là phát triển không ngừng, hai năm thời gian liền bò lên trên hương chủ vị trí. Còn vì vạn hương đường lộng tới không ít tiền tài kia số lượng chính là làm thiếu môn chủ đều ghé mắt tương xem đâu. Nếu bất tử, nàng nói không chừng còn khả năng phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Đáng tiếc nàng trêu trọc hiện lên Đông Vân Quốc chiến thần hạ hầu thần, bằng không, thất ra cũng không cần lãng phí như vậy một cái hảo quân cờ. Cũng không phải là, ra đối nàng năng lực cùng mị lực đều là thực tán thưởng, đáng tiếc, nàng quá không biết đủ, nhìn đến có mị lực nam nhân liền nhịn không được tưởng chiếm cho riêng mình hoặc là xuân phong nhất độ, bằng không cũng không đến mức cùng hạ hầu thần bọn họ nháo lên. "Suy, nay chỉ có thể nói sắc lệnh trí hôn a, tuy rằng nàng thủ đoạn là rất nhiều, bất quá thuộc hạ chính là vẫn luôn khinh thường nàng kia hồ mị tử hành vi. Đây là một cái hơi hiện bén nhọn phụ nhân âm điệu, đại khái chính là kia hồ nhân gia nữ chủ nhân." Tiêu thất ra người tựa hồ vẫn chưa bởi vậy sinh khí, ngược lại cười trấn ăn nói, "Mỗi người đều có chính mình hành sự phương thức, ngươi không thích nàng là ngươi tự do." Không cần bởi vì tư nhân cảm tình gây trở ngại vạn hương đường ít lợi liền hảo. Thất ra yên tâm, thuộc hạ biết, muốn thật là dám sáng bậy, ta đã sớm bổ nàng, dám liền ta nam nhân cũng dám mơ ước, thật là không biết xấu hổ. kia thất ra cùng một cái khác nam nhân đều khó mà nói cái gì, rốt cuộc khâu thiến dĩnh đã từng là có cái loại này ý tứ, bất quá bị phụ nhân xuyên qua trực tiếp cho phá, sau đó ra sức đánh một đốn quăng ra ngoài mà thôi. Chính mình thuộc hạ bảo hộ chính mình nam nhân hắn còn không đến mức chẳng phân biệt thị phi hắc bạch, thất ra ho nhẹ hai tiếng, "Hảo, chuyện quá khứ liền không cần đề ra, sau này các ngươi tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, không cần tiết lộ thân phận." Hảo Hảo nhìn chằm chằm cái kia Lâm Tu năm. Thất ra, vì sao phải nhìn chằm chằm gia hỏa kia? Tuy rằng còn tính thanh liêm bộ dáng. bất quá thuộc hạ vẫn chưa phát hiện đối phương có cái gì đặc biệt lợi hại địa phương. A đó là các ngươi không hiểu hắn. Lâm Tuấn Năm cũng không phải là ngu xuẩn, nếu là không có nửa đường chết nó nói, hắn tương lai tuyệt đối sẽ là bác thần quốc tân hoàng phụ tá đắc lực. Vợ chồng hai nghe được thất gia phân tích tỏ vẻ đã hiểu, nam tử nghi hoặc hỏi một câu, nếu là chủ tử kiên kỵ hắn nói, vì sao không hạ lệnh làm chúng ta trực tiếp giết hắn? Đều nói cho các ngươi không cần xem thường người, hắn cũng không phải là các ngươi kẻ hèn hai cái sát thủ có thể giải quyết đối tượng. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng ôm hoài nghi, lại không có muốn lén hành động, thật ra tàn nhẫn kính bọn họ là nhất rõ ràng bất quá, sẽ không biết rõ cố phạm, thật ra điên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo thủ này chỗ. Được rồi, kia không có gì sự ta liền đi rồi. Thất ra rời đi, hạ hầu thần lưu lại một ám vệ tiếp tục nhìn chầm chầm kia hai vợ chồng, mà hắn tắc mang theo một cái khác ám vệ rất xa theo dõi kia thất ra rời đi. Đi theo đi theo, hạ hầu thần nhăn lại mì. Này phương hướng như thế nào có điểm tục Lại tưởng tượng, hắn sát mặt đại biến, chẳng lẽ đối phương là muốn đi thường tổn vân thường. Rốt cuộc kia khâu thiến dính chết trực tiếp tới xem, là theo chân bọn họ hai cái thoát không được quan hệ. Hạ hầu thần lòng nóng như lửa đốt, nhìn đến một cái góc đường, tức khắc ánh mắt sáng ngời. Đi, chúng ta hiện thân về nhà, coi như là ra ngoài thăm bạn trở về. Ám vệ gật gật đầu nghiêm túc phối hợp hắn, hạ hầu thần tắc bước đi vội vàng hướng khách điếm biệt viện đuổi. Vừa đi một bên thấp giọng oán giận nói, hôm nay cùng lầm chi phủ bọn họ nói chuyện phiếm thật là tốn công, kéo ta nhiều như vậy thời gian, một chút thu hoạch cũng không có. Vương ra đường vội vân phu nhân thông tình đạt lý, khẳng định sẽ không oán trách ngươi chậm như vậy một chút về nhà. Hiểu gì, bốn vương là muốn làm cái giữ lời hứa quân tử, cũng không phải là nói đến làm không được nạo loại. Kết quả là, hai người một bên nói, một bên hấp tấp hướng biệt viện phi thân mà đi. Vương ra, Đừng quá cấp A. Cứ như vậy, hai người quang minh chính đại từ phía sau lướt qua vượt nóc băng tường lén lút tới gần lạc vân thường biệt viện thất ra, bị đuổi kịp và vượt qua thất gia hơi hơi meo lại mắt, không thể tưởng được hạ hầu thần nam nhân kêu cư nhiên còn có thê nô tiềm chất. Suy, thật không biết như thế nào bình luận hắn ánh mắt, trước kia là coi trọng bạch thi thi cái loại này dối trá làm ra vẻ nữ nhân liền tính, hiện giờ lại coi trọng một cái không có tiếng tâm gì thương hộ chi nữ. Thiệt tình xem không hiểu hạ hầu thần tâm tư A. Rõ ràng ở trên chiến trường là một cái vai hùng dũng manh phi thường chiến tướng, như thế nào ngầm lại là như vậy phạm xuân đâu. Đối hắn mà nói, nữ nhân trước nay chính là dùng để phát thiết cùng nối roi tông đường công cụ mà thôi, vừa ý nói liền nhiều sủng một đoạn thời gian, không vừa ý liền vứt bỏ. 074, bao tắp phía trước bình tĩnh. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đối đãi hạ hầu thần liền nhìn đến một cái hộ vệ vội vàng tới rồi, không biết bám vào hạ hầu thần bên thai nói gì đó, liền thấy hạ hầu thần mặt trầm xuống, như thế buồn vương đi trước trông thấy kia lâm chi phủ, ngươi trở về nói cho phu nhân ta trễ chút trở về, làm nàng không cần chờ ta, sớm một chút nghỉ ngơi. Là, vương ra. Sau đó chính là hạ hầu thần mang theo một cái hộ vệ vội vàng hướng chi phủ nha môn bên kia đi. Một cái khác hộ vệ tắc hướng khách điếm mà đi, hiển nhiên là cho kia vân phu nhân báo tin. Nô! No. Như thế một cái cơ hội, hạ hầu thần không ở, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân kia cũng tương đối phương tiện. Nghĩ như thế này thất ra tâm tư đảo kiên định xuống dưới, nhanh hơn tốc độ hướng lạc vân thường dừng chân khách điếm chạy tới nơi. Không sai biệt lắm đến kia khách điếm thời điểm hắn trực tiếp lấy khách nhân thân phận vào ở, muốn một cái thiên tự hào phòng, phòng ở vào lạc vân thường bọn họ biệt viện mặt bên. Hắn sở trụ phòng cho khách ở lầu 2, có thể ở hành lang thoáng nhìn một bộ phận biệt viện tình huống. Tiên lặng nghe một hồi hắn liền phát hiện biệt viện che giấu hộ vệ có mười mấy, từ hơi thở tới phân biệt đều là không tồi võ giả, hạ hầu thần thật đúng là để ý nữ nhân này đâu. Bất quá, đối phương cho hắn sinh một cái nhi tử, ưu đãi một chút cũng có thể lý giải. Hắn muốn hay không làm điểm cái gì đâu. Tuy rằng không oán không thù, nhưng lần này lại là kết thù đâu. Ai làm cho bọn họ hại chết chính mình thủ hạ một cái hương chủ đâu? Chính hắn xử lý là một chuyện, bị người buộc không thể không xử lý lại là một chuyện. Trong tiểu biệt viện, Lạc Vân Thường đang chuẩn bị mang nhi tử ngủ, trong đầu liền chuyển đến hệ thống thanh âm ký chủ, có nguy hiểm nhân vật theo dõi ngươi, liền ở khách điếm bên trong. Nga, là ai? Chẳng lẽ là vừa mới hộ vệ lộ ra vạn hương đường người? Nếu là đảo có ý tứ, vội vàng gấp trở về hộ vệ cũng cùng nàng nói. Hạ hầu thần vì càng tốt điều tra đối phương, tạm thời không tính toán rút dây động dừng, mà là tưởng tiếp tục theo dõi, nhìn xem có thể hay không thông qua người này được đến càng nhiều vạn hương đường tin tức. Nếu không có đoán sai nói, người này hẳn là so khâu thiến dĩnh hương chủ thân phận càng cao tồn tại. Hệ thống, nhưng giả quét ra thực lực của đối phương. Ký chủ, người tưởng quá nhiều, ta không phải chiến đấu hệ thống, phân tích dược vật thành phần có thể, phân tích sức chiến đấu không am hiểu. Nếu ký chủ muốn cái này công năng có thể ở hệ thống thương thành đổi một cái năng lực chiến đấu phân tích máy giả quét, 10 vạn tích phân một cái, sử dụng kỳ hạn vinh cửu. Ha ha! 10 vạn tích phân, còn không bằng đi cướp bốc đâu. Lạc Vân thường quyết đoán từ bỏ loại này xa xỉ ý tưởng, đối nàng tới nói loại đồ vật này cũng không phải thập phần tất yếu, như vậy xa xỉ lãng phí vẫn là thôi đi. Có tình nhắc nhở ký chủ chính là... Người kia chính là giết chết khâu thiến dĩnh cái kia người áo đen. Quả nhiên. Như vậy, đối phương mục tiêu sẽ là nàng sao. Lạc vân thường đột nhiên có một loại kích thích cảm, áp hì, nguy hiểm tiến đến, kích thích cái quỷ. Vẫn là ngâm lại như thế nào bảo đảm chính mình nhi tử vạn vô nhất thất đi, hệ thống, người có thể hay không tùy thời tùy chỗ bảo hộ ninh nhi không chịu uy hiếp. Chỉ cần ký chủ cùng tiểu chủ nhân cùng nhau liền có thể. Hào đi, hiện tại bắt đầu. Nàng thời thời khắc khắc mang theo hoa được, thẳng đến bắt được đối phương mới thôi. Cũng không biết hạ hầu thần tính toán phóng trường tuyến bao lâu. Này nhất đẳng, thẳng đến rạng sáng như vậy hạ hầu thần mới một thân lạnh leo trở về, sợ làm nhi tử bị cảm lạnh hắn cũng chưa dám lập tức đi ôm nhi tử, giặt sạch cái nước ấm tắm sau đó mới vội vàng trở về phòng. Ta làm người chuẩn bị bữa ăn khuya, cùng nhau ăn sao. Hạ hầu thần trong mắt hiện lên một mặt quang, gật gật đầu, hảo. Hôm nay đi ra ngoài không có gì đại sự đi. Nói lời này, Lạc Vân thường lại lấy ra một chương viết hảo vấn đề trang giấy cho hắn xem. Cái kia giết chết khâu thiến dĩnh người ở khách điếm vào ở, ngươi tính toán như thế nào làm. Hạ hầu thân ánh mắt một đốn, một bên cầm lấy bên cạnh chuẩn bị tốt bút than, một bên viết thượng đáp án, tính xem này biến trước. Trong miệng tắc khinh phiêu phiêu đáp lời, không có gì sự, ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi, Kim Phượng thành phong cảnh vẫn là không tồi. Nếu không phải muốn sớm một chút trở về ta đều tưởng ở chỗ này nhiều chơi một đoạn thời gian. Có thể, người thích liền ở lâu mấy ngày, dù sao chúng ta hôn lễ cũng yêu cầu thời gian chuẩn bị. Lạc Vân Thường sắc mặt một quẫn, nàng bất quá là tìm lấy cơ nói nói, hảo cấp đối phương bậc thang tiếp tục ngưng lại kim phượng thành mà thôi, người này làm gì lại xả đến kết hôn sự tình thượng. Trai đơn gái chiếc ngồi ở một khối nói vấn đề này thực xấu hổ hảo sao. Vân Thường! Ta nói rồi phải cho ngươi bổ một cái long trọng hôn lễ, ngươi không thể cự tuyệt ta thành tâm. Hảo hảo hảo, ngươi tùy ý, dù sao hao phí cũng không phải tiền của ta tài. Như thế nào sẽ, về sau của ta chính là của ngươi, chỉ cần ngươi người là ta liền hảo. Mỗi trong khách phòng thất ra nghe được nhân ra hai vợ chồng giao lưu quả thực các hàn, mẹ nó, liền chưa thấy qua một đại nam nhân như vậy buồn ôn, như vậy vông xuống dáng người lấy lòng một nữ nhân đáng giá sao. Tuy nói nhìn không tới đối phương biểu tình, nhưng từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra nam nhân đối nữ tử sùng địch. Nô, no, này cũng không tồi, đối bọn họ tới nói, Đông Vân Quốc chiến thần hạ hầu thần nhiều một cái nhược điểm, tiểu thê trẻ nhỏ, ha ha. Đây chính là đối phó hắn hảo lễ sách. Nga, nghe nói Đông Vân Quốc thái tử phi cũng đi tới Bắc thần quốc đâu, còn lưu tại mạc hoàng Trấn dưỡng thai, tấm tác, này hoàng gia yêu say đắm gút mắt thật là thủy thâm A cũng không biết ai là ai chân ái. Nhưng, nghe nói Đông Vân Quốc Thái Tử là thực để ý nữ nhân kia, nói cách khác lần này nếu thao tác đến tốt lời nói, bọn họ có thể bắt được hai cái nhược điểm, Đông Vân Quốc Thái Tử chính phi cùng tứ vương gia chính phi, hơn nữa đều là song trọng phân lượng cái loại này. Thất ra hiếp mắt trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định ở Kim Phượng thành bên này không nên động thủ, trực tiếp đi mạc hoàn trấn bên kia hai tay cùng nhau chảo, sau đó đem người mang đi, kể từ đó. Ha, ha Có thể được đến chỗ tốt khẳng định là thành lần. Bởi vì vạn hương đường thất ra cái này tâm tư, Lạc Vân Thường bọn họ ở Kim Phượng Thành ngưng lại vài thiên đều không có một tia nguy cơ xuất hiện. Hạ Hầu Thần Tựa Hồ cũng phát hiện đối phương cũng không tưởng ở Kim Phượng Thành động thủ. Kết quả là, tháng 4 chí ngày, Lạc Vân Thường bọn họ khởi hành rời đi Kim Phượng Thành. Hồi trình trên đường bởi vì lo lắng vạn hương đường nguy hiểm. Hạ hầu thần không làm lạc vân thường nửa đường đi trên núi hái thuốc gì đó, lạc vân thường vì đại cục tự nhiên cũng sẽ không tùy hứng. Dọc theo đường đi cũng bình bình an an về tới mạc hoàn trấn mới vừa trở lại nông trang, lạc vân thường liền phát hiện chính mình nông trang bị người làm cho hỷ khí dương dương, thật giống như muốn làm hỷ sự giống nhau. Hơi hơi há mổm, nhìn về phía bên người người nào đó, hạ hầu thần mặt mang tươi cười nói, vân thường. Chúng ta đại hôn lễ như vậy bố trí ngươi cảm thấy như thế nào? Từ ngươi bên này xuất giá đến ta cái kia nông trang như thế nào? Ta đều làm người bố trí thật sự vui mừng đâu. Ha ha, cần thiết sao? Hai người nông trang chính là cách vách, từ nàng phòng đi đến hắn phòng nhiều nhất cũng liền hai chú hương thời gian, làm như vậy dùng nhiều dạng cho ai xem à? Không đúng a nguyên chủ còn có thân nhân đâu, thân đại ca à? Lạc Vân thường tức khắc ấy nấy, Loại chuyện này không nên quên mất nhân ra nguyên chủ thân đại ca, mượn nhân ra thân thể, tự nhiên nên hảo hảo đối đại nhân ra thân nhân mới là Khu khu, đã quên một sự kiện. Hai chúng ta muốn thành thân có thể, bất quá ta đại ca cần thiết trình diện, hắn là ta duy nhất thân nhân, hắn gật đầu ta mới có thể gả cho ngươi. 075, thành thân muốn đại cứu tử gật đầu. Hạ hầu thần nghe vậy tức khắc sắc mặt cứng đờ, đảo không phải hắn thỉnh không đến người. Như vậy mấy tháng thời gian cũng đủ người của hắn tìm ra lạc vân thường đại ca tung tích, không ngoài sở liệu, hắn quả nhiên là đi quân doanh rèn luyện. Nhưng hắn lo lắng chính là đại cứu tử rất có thể sẽ không đồng ý cái này hôn sự, bởi vì nhân ra chính là căm ghét bọn họ huynh đệ hai muốn báo thù cấp mội mội chống lưng mới bỏ văn toàn quân. Như thế nào, ngươi không vui? Đương nhiên không phải, ta chính là muốn tuyển cái gì thời gian tương đối phương tiện đại ca ngươi chạy tới nơi này tham gia chúng ta hôn lễ. Nói như vậy ngươi đã tìm được ta đại ca. Đúng vậy, trước đó không lâu được đến tin tức, hắn gia nhập Bắc Thần Quốc một cái quân đội bên trong, hiện giờ đã là một cái tiểu đội trưởng. Cái gì? Thiện nghi đại ca tới Bắc Thần Quốc Tòng quân. Vì cái gì? Ch Lạc Vân thường liền nghĩ tới nguyên nhân, hơn phân nửa là thống hận cha thái tử những người này, cho nên mới không nghĩ lưu tại Đồng Vân Quốc phí công giấy rua, không bằng đi quốc gia khác phát triển. Tương lai nếu là có thành tiểu cũng so ở Đông Vân Quốc phải có nói chuyện quyền, ít nhất người lãnh đạo trực tiếp không phải chính mình kẻ thù a Đại ca ở cái kia quân doanh toàn quân. Sao thật sự, hắn gia nhập quân đoàn là hoác duyên thế lực phạm vi, ở Lạc Nguyệt Thành, ly chúng ta có điểm xa, bất quá cưới ngựa lời nói nửa tháng khẳng định có thể đến. Lạc Nguyệt Thành Lạc Vân thường xem qua Bắc Thần Quốc thô sơ giản lược bản đồ, cái này thành chỉ ở vào Bắc Thần Quốc Tây Nam Vương không tính quẳng cu é cũng không tính phồn hoa một cái đại thành đi. Đi vào nông trang, trở lại chính mình ra, Lạc Vân thường cảm giác vẫn là chính mình hoa hảo, thoải mái cảm hoàn toàn không giống nhau, chắc không được người thường nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Nông trang người nhìn đến chủ tử trở về đều thập phần cao hứng, quản sự càng là săn sóc gan bài hảo hết thảy làm hai vị chính chủ có thể hảo hảo về phòng nghỉ ngơi nói chuyện. Hoa ma ma bọn họ mang theo hải tử đi nghỉ ngơi, Chính sảnh cũng chỉ còn lại bọn họ hai cái. Uống trong nhà trà nóng, Lạc Vân thường thư khẩu khí, bên hai truyền đến Hạ Hầu thần thanh âm, Lạc Nguyệt thành đóng quân là Bắc thần quốc địch Hoán Hoan, Bắc thần quốc một viên manh tướng, trị quân có cách, là một cái tướng tài. Ta ca là một cái văn nhân, đột nhiên đi tổng quân khẳng định ăn rất nhiều khổ đi. Hạ Hầu thần gật gật đầu, sắc mặt có chút ngượng ngùng, "Xin lỗi, là ta hại các ngươi. Thật là bởi vì ngươi, bất quá ta nói rồi." chỉnh sự kiện cũng không thể một mặt trách ngươi. Kỳ thật, nếu ngươi hoàng huynh lúc trước không cần như vậy đê tiện vô sỉ, tự cho là đúng, cứu ngươi, ta cũng chưa chắc có lớn như vậy thù hận đối với hắn. Trách chỉ trách hắn tự cho là cao nhân nhất đẳng, không chỉ có bức hôn lửa gạt ta, còn dùng xong liền ném muốn hại chết ta, loại chuyện này là vô luận như thế nào đều không thể nhẫn. Đối với ngươi mà nói, hắn có lẽ là một cái yêu quý đệ đệ ca ca, nhưng chúng ta lạc ra mà nói. Hắn chính là một cái thai tinh, một cái tội ác người. Hạ hầu thân ảm đạm cuối đầu, này đó đạo lý hắn đều hiểu, nhị ca lúc trước làm việc phương pháp sai rồi, nhưng hắn lại thật là vì cứu hắn mệnh, cho nên, hắn cũng không thể thật sự trách hắn như vậy đối chính mình. Thế khó xử có nhân bánh chính là hình dung hắn hiện giờ tình cảnh đi, hai bên đều không nghĩ thương tổn, lại hai bên đều liên tiếp. Vẫn thường, ta dùng quãng đời còn lại toàn bộ tới yêu quý các ngươi Có thể hay không như vậy tha thứ ta nhị Hoàng Huynh thiết kế ngươi cứu chuyện của ta. Ta biết như vậy thực đề tiện, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ta thật sự tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, nhưng cũng không thể như vậy cùng duy nhất thân ca đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng ta bảo đảm, nếu là ngày sau hắn lại làm khó dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không từ hắn. Ai muốn khi dễ ngươi liền trước bước qua ta thi thể lại nói. Lạc Vân thường nhìn buồn giàu không thôi Tuấn Dung. Người nam nhân này tâm tình nàng kỳ thật là có thể lý giải, cha thái tử là thực đáng giận, nhưng đối hạ hầu thần tới nói, hắn thật đúng là chính là một cái hảo huynh đệ. Ai? Nguyên chủ thù hận muốn như thế nào giải? Vẫn thường, ta không cầu ngươi hiện tại cho ta đáp án, ngươi xem ta ngày sau làm đi, nếu cảm thấy ta đang giá ngươi, vì ta nhường một bước, tha thứ ta nhị ca cùng ta kia sự kiện, như vậy đến lúc đó ngươi lại nói cho ta. Nhìn trong lòng dậy vỏ hạ hầu thần, Rõ ràng hẳn là một cái khí phách Hăng hái đại tướng quân Lại như thế hèn mọn khẩn cầu nàng tha thứ Này tư vị thật không dễ chịu Hô, Lạc Vân Thường thở sâu Chuyện này về sau bàn lại đi Như ngươi mong muốn Xem ngươi ngày sau biểu hiện Đương nhiên, cũng đến xem ta ca thái độ Hảo, cảm ơn ngươi Vân Thường Ta biết chính mình như vậy thực đê tiện Nhưng là, ta đối nhị ca thật sự không thể nhận tâm Minh Bạch Nếu ngươi hiện tại cùng ta nói vì ta muốn cùng hắn trở mặt thành thù ta cũng không có khả năng tin tưởng, ngược lại cảm thấy ngươi người này tâm quá tàn nhẫn, bạch nhãn lang một con. Ta chán ghét bọn họ là ta lập trường, cũng không sẽ cưỡng cầu ngươi cùng ta giống nhau. Nhưng có một chút, đối đái bạch thi thi sự tình thượng ngươi hảo hảo cân nhắc đi, ta nam nhân quyết không thể đối nữ nhân khác có ái muội không rõ. Miệng nói được dễ nghe vô dụng, đến hành động làm ta nhìn đến mới có thể tin ta biết. Không khát nước sao, uống ly trà đi. Lạc Vân thường nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nói không cảm thấy, bị nàng vừa nhắc nhở hạ hầu thần liền cảm thấy khác nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy yết hầu thoải mái chút. Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi nếu không trở về rửa mặt chải đầu một phen, buổi tối tới ta bên này ăn cơm, chúng ta ăn nguyên ương, cái lẩu đi. Hạ hầu thần ánh mắt sáng ngời, hảo. Bước nhanh đi ra đi trực tiếp từ tường viện bay trở về hắn nông trang làm người chuẩn bị nước gấm rửa mặt một phen, còn chọn lựa một bộ quần áo mới không giấu vết trang điểm một chút mới quay đầu lại đi lạc vân thường bên kia ăn cơm. Hạ Huy nhìn đến nhà mình chủ tử từ một cái không chú ý quần áo người biến thành một cái ai tuấn vương ra, trong lòng không biết là Trấn An vẫn là bất đắc dĩ, không chỉ có nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nam nhân cũng đúng vậy. Cũng may vương gia này đó thời gian trả giá đều là có thu hoạch, Vân Phu Nhân cuối cùng bắt đầu thiệt tình tiếp thu Vương Gia Hảo. Chỉ mong bọn họ hai cái có thể tu thành chính quả đi. Hạ Huy, bên kia sự tình không cùng Vương Gia nói một chút sao. Một cái khắc thân tín nhìn nhà mình Vương Gia hương phấn rời đi nhịn không được hỏi Hạ Huy một câu. Hạ Huy biểu môi, có cái gì hảo thuyết, bất quá là chính mình giặt quần áo nấu cơm mà thôi. Việc nặng đều có người hỗ trợ chuẩn bị tốt, nàng vốn dĩ lại không phải thiên kim chi khu. Hảo đi. Vậy không nói. Bất quá nhìn bên kia người lao nói Thái tử Phi mỗi ngày đều vẻ mặt khuôn mặt ưu sầu bộ dáng, lo lắng nàng sẽ sinh bệnh đâu. Tốt xấu là Thái tử Phi, lại là vương gia nhị tẩu, thế nào cũng không thể thật quá đáng a Bằng không ngày sau làm Thái tử điện hạ cùng vương gia chi gian có hiểm khích làm sao bây giờ. Yên tâm đi, những việc này đều có chuyên môn đại phu nhìn đâu, ra không được đại sự. Hạ huy lược ghét bỏ, cùng vân phu nhân một so. Thái tử Phi đã có thể kém xa, đồng dạng là gia đình bình dân thương gia nữ, nhưng vân phu Úi nhân lại là ở như vậy gian nan điều kiện hạ chính mình đỉnh đến tốt nhất, ăn không ngon uống không tốt. Cái này khúc mắc không mở ra, vân phu Úi nhân trong lòng trước sau sẽ đối vương ra lòng có khúc mắc, có giải quyết chi đạo đương nhiên muốn thuận nàng ý mới được. Muốn nói kia hai cái cuốn khoản đào tẩu nhà hoàn cùng thái tử phủ người không có một chút quan hệ, hắn là không tin. Phải biết rằng bọn họ vương gia chỉ cai trị luôn luôn lấy nghiêm khắc cùng thưởng phạt phân minh sừng, không có một chút nhân tố bên ngoài, kia hai cái nha hoàn dám đào tẩu. a dù sao hắn là không tin tích. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 076, quân sư đánh tới cửa. Trong lòng nghĩ thái tử phụ bạch thi thi sự, hạ huy đột nhiên nhớ tới còn có một việc quên mất nói cho vương gia, vội vàng đuổi theo đi. Ở hạ Hầu thần vào nhà tìm Lạc Vân Thường phía trước gọi lại hắn, "Vương ra, thuộc hạ có việc hồi báo." Nói, "Chính là mấy ngày hôm trước bên kia truyền đến tin tức, kia hai cái cuốn khoản đảo Tẩu Nha Hoàn đã chết, nói là sợ tội tự sát, chịu không nổi tra tấn." Hạ Hầu thân ánh mắt trầm xuống, kia hai cái nha hoàn bị xử phạt cũng không phải ngày đầu tiên, như thế nào lại đột nhiên tự sát? Thở sâu, hắn nhìn về phía Hạ Huy. Ngươi cảm thấy thái tử phi có hiểm nghi sao? Hạ huy hạ giọng nói thực ra nói, vương ra, thuộc hạ thẳng thắn nói đi, ta vẫn luôn không thích thái tử phi người kia, nàng tuy rằng biểu hiện thật sự vô tội thiện lương, nhưng ta cảm thấy kia chỉ là giả nhân giả nghĩa, nếu cùng nàng lích lợi tương hương nói, nàng liền sẽ lợi dụng chính mình nu nhược đáng thương bộ dáng tới thu hoạch tích lợi, cuối cùng không chỉ có được đến nàng muốn, còn có thể đủ cấp mọi người tạo một cái nàng thực thiện lương hình tượng. đúng không? Nguyên lai like ở người khác trong mắt, bạch thi thi này người như vậy. Cho nên nàng mới như vậy phản cảm hắn đối nàng ôn hòa thái độ sao. Vương ra, kỳ thật thuộc hạ cho rằng kia hai cái nha hoàn sự tình 89 phần 10 là cùng thái tử phi có quan hệ, thái tử điện hạ khả năng còn không có như vậy nhiều nhàn tâm còn nàng. Rốt cuộc thái tử điện hạ luôn luôn biết được người tính cách, sẽ không biết rõ người cố ý giữ được vân phu nhân mẫu tử lúc sau còn làm như vậy sự tình. Chuyện này. Bồn vương trong lòng hiểu rõ kia Vương ra tính toán như thế nào cùng vân phu nhân công đạo Tuy rằng không có chứng cứ cũng biết tình nhân đại khái đều sẽ hoài nghi vị kia Vân phu nhân là nữ tử không có khả năng dễ dàng tiêu tan Nếu Vương ra thật sự tưởng cùng vân phu nhân hảo hảo ở bên nhau chuyện này cần thiết giải quyết hảo hạ hầu thần thở dài chỉ là làm nàng cũng chính mình chiếu cố chính mình không đủ để làm vân thường ngồi giận sao thuộc hạ cảm thấy hẳn là sẽ không. Rốt cuộc Vân phu U nhân lúc trước chịu tội nhưng xa không chỉ như vậy, nàng 7 tháng hoài thai thời điểm gian khổ không nơi nương tựa, nếu không phải Vương gia thôn kia hộ hàng xóm thiện tâm giúp đỡ nàng, phòng trứng Vân phu U nhân đã sớm một thi hai mệnh. Loại này toán khí ở, có thể là làm đối phương làm điểm việc nặng liền có thể tiêu rớt. Cang Đừng nói, vị kia ăn, mặc ở, đi lại đều không cần lo lắng, chỉ là muốn chính mình động thủ mà thôi. Khác biệt nhưng lớn. Đã có thể như vậy Thái tử Phi vẫn là cảm thấy chính mình bị thiên đại bị quất như vậy, lúc trước như vậy gian nan vân phu nhân, trong lòng là nghĩ như thế nào, vương gia ngươi có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngấm lại. Cho nên, lần này sự tình cũng không đủ để làm nàng hả giận, sau này vân thường vẫn là sẽ chán ghét bạch thi thi, cũng sẽ chán ghét chính mình nhị ca. Ai, hạ hầu thần thầm than một tiếng, chuyện này thật đúng là chính là không hảo giải. Hắn không thể lại ích kỷ thỉnh cầu vân thường không cần so đo cái gì, nói thêm gì nữa, hắn đều sẽ cảm thấy chính mình không xứng thích đối phương. Chỉ có sau này nhật tử toàn tâm toàn ý đối với các nàng mẫu tử hảo, mới không làm thất vọng nàng cho chính mình cơ hội. Vương ra, không bằng liền rời xa kinh thành hảo, dù sao ngươi cũng không tâm cái kia vị trí. Hạ huy hạ dọng kiến nghị nói. Hạ hầu thân nhìn hắn một cái, chuyện này ngày sau lại nghị ta đi trước bổi các nàng mẫu tử cơm nước xong. Đúng vậy. Người trở về ăn cơm, không cần đi theo ta. Là, Vương Gia. Hạ huy nhìn nhà mình chủ tử đi vào vân thị nông trang, trong lòng khe khẽ thở dài. Vương Gia không thích những cái đó triều đỉnh phân tranh, cũng không thích lục đục với nhau cùng người một nhà đấu. Như vậy, vì nay chi kế, chính là rời xa cái kia đại lốc xoáy, là một cái trung lập sạch sẽ đại tướng quân hảo. Tổng so với bị người lợi dụng cường, quân sư nói rất đúng, phàm là có nhưng vì, có không thể vì. Nếu là vương gia muốn tranh cái kia vị trí, như vậy, bọn họ này giúp thuộc hạ liền tính đua cái vỡ đầu chảy máu cũng nguyện ý hướng. Nhưng nếu vương gia chỉ là là trợ giúp người khác thượng vị nói, bọn họ hà tất hy sinh chính mình hảo huynh đệ đâu. Ai không lý kỷ, bọn họ cũng bất quá là tưởng ở khả năng điều kiện hạ tận khả năng làm đại gia quá càng tốt mà thôi. Ai nha? Quên mất cùng vương gia báo cáo một chút, quân sự đại nhân ít ngày nữa liền phải tới rồi mà hoàn trấn Bởi vì vương gia ném xuống bên kia quân vụ lâu lắm, quân sự đại nhân sinh khí điểu. Tính, vẫn là làm vương gia nhìn thấy quân sư tự hổ, tự mình phiền nào đi. Hạ Huy không chút nào trột dạ mệt nhà mình chủ tử một phen, trở về nông trang cùng nhất bang hảo các huynh đệ cơm nước xong Huy ca, vừa mới thu được bố câu đưa thư, quân sư đại nhân đêm nay là có thể đủ đến. Hạ Huy cứng đở, nhanh như vậy. Đúng vậy, ngươi còn không có cùng vương ra nói một tiếng. Hạ Huy lắc đầu, đã quên, một hồi nói đi. Sau đó, Hạ Huy quên mất có câu nói gọi là không vừa khéo. Liên ở bọn họ hưng phấn cơm nước xong Lạc Vân Thường bên này cũng là náo nhiệt tan lẩu thời điểm. Một người từ trên trời ráng xuống, phi rơi xuống Lạc Vân Thường nồng trang, sau đó trực tiếp vọt vào phòng khách. Một trận gió quắt tới. Lạc Vân Thường liền nhìn đến một cái áo xanh nam tử vọt tới bọn họ trước mặt, sau đó rôi tay một úm, trực tiếp đem hạ hầu thần cấp kéo ra ngoài, ngay sau đó chính là sân ngoại chuyển tới tiếng đánh nhau. Vẻ mặt mộng bức Lạc Vân Thường vội vàng buông chén đua đi ra ngoài, liền nhìn đến hai bóng người đánh đến khó hòa giải. Tuy rằng thác tu luyện chín âm huyền công chỗ tốt có thể thấy rõ bọn họ động tác, bất quá kia sức chiến đấu, tấm tác, chiêu chiêu hướng người yếu hại tiếp đón. phu nhân đừng lo lắng, Người đến là chúng ta quân sự đại nhân, bất quá là cùng vương gia luận bản võ nghệ. Hào đi, nếu không phải tìm cha, nàng liền tiếp tục trở về ăn cơm, bụng còn bị đói đâu. Hôm nay cái lẩu còn có nàng thích phì thịt bò phiến cùng mới mẻ nấm đâu, đây chính là nàng cố ý làm người đi mua. Chờ nàng ăn uống no đủ, kia hai người còn ở đánh, lạc vân thường vô ngữ, có đôi khi nam nhân chi gian hữu nghị thật đúng là đủ kỳ quái. Vương gia! Ngươi nói thẳng ngươi tưởng khi nào trở về xử lý quân vụ đi. Chờ ta thành thân lúc sau. Cái gì? Ngươi muốn thành thân cư nhiên không nói cho ta. Mô quân sư tắt bao, thế công càng thêm mánh liệt. Hạ hầu thần vẻ mặt bất đắc dĩ, quân sư, liền tính nói cho ngươi, ngươi bận rộn như vậy cũng không có phương tiện a Cút xéo, nếu không phải ngươi cái này đại tướng quân không làm việc đàng hoàng, lao tử sẽ bận rộn như vậy. Hào đi, là hắn sai. Nhưng hắn không phải cũng là vì nhân sinh đại sự sao. Cưới vợ sinh con chính là nhân sinh bên trong đại sự, có thể nào không thận trọng. Nữ nhân này chính là ngươi muốn cưới. Đánh giá mô quân sư đột nhiên hư hoàng nhất chiêu, sau đó vọt đến Lạc Vân Thường trước mặt, trên dưới tả hưu đánh giá nàng một lần, vút cầm hư lạnh nhìn dáng vẻ còn có thể, tiện nghi ngươi cái này mắt quẻ hóa, ánh mắt so trước kia hảo một chút. Lạc Vân Thường đối thượng nhân ra ánh mắt lược khó chịu, Đây là không hài lòng nàng. Nha, tiểu mỹ nhân tựa hồ có điểm ghét bỏ ta đâu. Không thỉnh tự đến, ta làm gì muốn hoan nên ngươi. Hạ hầu thần đi tới ngăn ở trung gian, đem lạc vân thường che ở phía sau, nữ mày trừng mắt hắn quân sư, thiên chính, không cần trêu cận vân thường. Viên thiên chính bịu môi, trọng sắc khinh hiếu. Hạ hầu thần làm lơ hắn nói, ngược lại đối lạc vân thường giải thích nói, vân thường, hắn là ta quân sư viên thiên chính. Kỳ mưu quỷ kế rất nhiều, là một cái kỳ tài. Nói cách khác đầu góc thực thông minh cái loại này, lạc vân thành em thầm điểm môi, loại người này tốt nhất là đứng đắc tội, miễn cho bị người chỉnh. Thiên đối diện ngoại là ta cấp giới, bất quá kỳ thật chúng ta là hảo huynh đệ, bạn tốt. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 077, chưa bao giờ như thế nghiêm túc. Lạc Vân Thường Bình không cần đắc tội với người ra tâm tư ở Hạ Hầu Thần giới thiệu lúc sau hơi hơi mỉm cười. Viên quân sư, đường xa mà đến, vào nhà ăn một bữa cơm đi. Ta làm phòng bếp chuẩn bị chút rượu, vừa vặn cho các ngươi huynh đệ hai ôn chuyện. Hảo A, vậy phiền tói tổ tử. Viên thiên chính bản nhân tính cách vẫn là không xấu, đánh một trận hạ giận liền cùng Hạ Hầu Thần ca hai hảo vào nhà đi cơm nước xong trong phòng nguyên ương cái lẩu còn nóng hổi mạo khí. Hương phiêu phiêu thập phần câu nhân muốn ăn. Gì, hương vị thực không tồi A còn có mới mẻ rau dưa thịt bỏ phiến. Đây là cái gì ăn pháp? Một hồi thích cái gì mới hạ nồi nóng chín liền hảo, vân thường thích như vậy ăn, còn chuyên môn điều chế nước cốt, hương vị không tồi, hồng canh bên này là cay vị, canh xuống bên này là không cay, ngươi tùy ý. Viên thiên chính tò mò đi theo hạ hầu thần thí đồ ăn, ăn qua mấy khẩu lúc sau dơ ngón tay cái lên, Ngô no, không tồi. Không tội. Ngươi cuối cùng nhặt đối bảo. Andy, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây, cũng không cùng ta nói một tiếng. bồ câu đưa thứ A, ngươi không thu đến tin tức. Hạ hầu thần sử sốt ngay sau đó nghĩ đến chính mình hôm nay mới trở về vấn đề. Hẳn là hạ huy thu được, ta ra xa nhà một chuyến, chiều nay vừa mới trở về. A đại tướng quân ngươi buông quân vụ đại thật xa đi vào nhân gia Bắc thần quốc bên này, rốt cuộc vội cái gì đại sự. Nhưng đừng cùng ta nói ngươi liền tới truy thê. Hạ hầu thần đem nhi tử thân thể mang thai đọc sự tình nói một lần, sau đó lại đem bọn họ đi tuyết sơn cùng hồi trình đụng phải vạn hương đường người sự nói nói. Viên thiên chính kinh ngạc nhìn hắn, vương ra, ngươi này thân phận thật đúng là nơi trốn gây chuyện A, đi giải cái độc còn có thể đủ trêu chọc thượng vạn hương đường người. Đen ủi. Lời tuy như thế, nhưng cũng tính có điểm thu hoạch, đáng giá. Vạn hương đường tung tích bọn họ tra xét nhiều ít năm, trả giá cùng tiền lời căn bản không bình đẳng. Nếu không phải bởi vì vạn hương đường người cũng nhúng tay đông vân quốc sự tình, bọn họ thật đúng là không nghĩ nhắc lên quan hệ. Tuy nói bọn họ quân đội nhân viên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu tình huống, nhưng nói tóm lại, một quốc gia không có tốt luật pháp ước thúc là vô pháp chân chính cường đại lên. Vạn hương đường người lại làm ra cái gì mị hoặc nhân tâm biện pháp tới còn làm không ít tham quan tìm được rồi thoái thác đối tượng, quả thực chính là bại hoại cương thường, phá hư luật pháp. Chuyện này tuy rằng ngươi có điều thu hoạch, nhưng tương đối tới nói, ngươi nhược điểm cũng bại lộ đi ra ngoài, tẩu tử cùng cháu trai liền sẽ bị đối phương trở thành ngươi uy hiếp, sau này các nàng cũng nguy hiểm. Ta sẽ tăng số người ám vệ bảo hộ các nàng hai mẹ con, thành thân lúc sau, ta muốn mang nàng đi quân khu bên kia trong thành sinh hoạt, nơi này chung quy không phải chúng ta địa bàn. Viên thiên chính gật gật đầu, thập phần tán đồng, đây là tốt nhất bất quá sự tình, hai bên chạy tốn thời gian cố sức không nói, cũng không có bên kia an toàn. Nếu người nào đó tiếp tục lưu tại bên này nói, sau này quân vụ phòng trừng có tuyệt đại bộ phận đều phải ném cho hắn cái này quân sư, loại này tốn công vô ích sự tình hắn mới không cần làm đâu. Viên thiên chính ăn uống no đủ lúc sau mới sờ sờ cái bụng thỏa mãn hừ một tiếng, chắc không được nhất bang đại lao tổ đều muốn cưới Mỹ tiểu nương. Nguyên lai like, có nữ nhân ăn đổ vật đều hưởng thụ đến nhiều A. Nô, no, hắn muốn hay không suy xét bỏ gánh không làm cũng đi năm chắc năm chắc chính mình nhân sinh đại sự đâu. A phi, nhiều nữ nhân quản chính mình nhiều không kính, vẫn là không có vướng bận hảo. Người là nghiêm túc. Chưa bao giờ như vậy nghiêm túc quá. Viên thiên chính như mày đánh giá hắn, tựa hồ không quá tin tưởng bộ dáng, nhìn nhìn chung quanh không có gì nhân tài thấp giọng hỏi, như vậy. Ngươi là này Vương bạch thi thi nữ nhân kia. Ta đối nàng kỳ thật không coi là nam nữ chi gian chân chính thích đi, gặp được vân thường lúc sau ta mới biết được, cái gì mới là chân chính nam nữ chi ái. Bạch thi thi lựa chọn nhị ca thời điểm ta thực giật mình, nhưng cũng không có quá nhiều đau lòng không tha, chỉ nghĩ thành toàn bọn họ cũng không có gì. Nhưng là, nếu có người dám cùng ta đoạt lạc vân thường nói, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới hủy hoại hắn, không giết cũng muốn phế đi. Làm hắn Vĩnh Viễn không có cùng ta cạnh tranh năng lực. Nga nha nha, đây là cục đá thông suốt, hiểu được phàm nhân tình tình ái ai à. Viên thiên chính nghĩ phía trước nhìn đến gương mặt kia, khe như mày, ngươi không cảm thấy lạc vân thường cùng trước kia so sánh với biến hóa quá lớn sao. Nói thật, nếu không phải dung mạo còn ở, ta thực hoài nghi đó là một người khác, khí chất đều bất đồng, một cái là mảnh mai vô năng nhược nữ tử, một cái lại là tự tin, thông do người. Hạ hầu thần thở dài, nàng biến thành hôm nay bộ dáng đều do ta lúc trước không có chiếu cố hảo nàng. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì chiếu cố gào khóc đòi ăn nhi tử, nàng không thể không kiên cường, không có người tại bên người cho nàng dựa vào, nàng không thể không thay đổi chính mình. Đê tiện chính là, ta thích thật là thay đổi lúc sau nàng, trước kia cái kia nàng, ta thậm chí phiên không ra cái gì ấn tượng tới. Chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ là một cái không muốn xem ta cũng cự tuyệt cùng ta giao lưu đáng thương nữ nhân. Tấm tắc, nghe một chút, này cảm tình phân đến nhiều rõ ràng. Trước kia như thế nào liền không rõ ràng lắm đâu, ngẫm lại qua đi những ngày ấy, nhìn hắn đối bạch thi thi nữ nhân kia hảo, hắn liền cảm thấy mắt mù. Chính mình hảo huynh đệ cư nhiên thích như vậy một cái giỏi về ngụy trang nữ nhân, quả thực mắt quẻ. Nếu không phải bởi vì Bạch Thi Thi vẫn chưa đã làm cái gì chuyện khác người, hắn đã sớm thu thập nàng. Không thể tưởng được nhân ra cuối cùng vẫn là ôm thái tử đùi, nói cái gì lấy cớ đều là giả. Trước kia tứ vương ra tiếng hô tối cao, hoàng thượng cũng sủng tứ vương ra, Bạch Thi Thi ở hai huynh đệ ở chung thời điểm liền rõ ràng thiên hướng tứ vương ra. Chờ thái tử chi vị dừng ở nhị vương ra trên đầu, nàng liền tìm như vậy một cái cớ đầu nhập thái tử ôm ấp. À thật đương người khác là ngốc ca. Bất quá xem ở vương da mặt mũi thượng lười đến so đo mà tôi Đúng rồi, ngươi luôn luôn đào mưu túc trí, có kiện thập phần chuyện quan trọng ta tưởng thỉnh giáo ngươi. Viên thiên chính liếc mắt nhìn hắn, nói nói. Vân thường thập phần phản cảm bạch thi thi, càng không vui nhìn đến ta đối nàng có chiếu cô chi tâm, liền tính là xem ở nhị ca trên mặt nàng cũng không thích, hơn nữa, nàng cũng thực chán ghét nhị ca, thậm chí một lần xưng chúng ta thực tra. Nga nha, vương gia ngươi cũng bị mắng. Hạ hầu thân hắc mặt đem thân phận bại lộ ngày đó sự tình nói một chút, viên thiên chính cười lạnh, quả nhiên lại cùng bạch thi thi có quan hệ, kia cũng trách không được nhân ra tẩu tử sinh khi a là cá nhân đều sẽ sinh khí, trừ phi là ngu ngốc mới không khí. Cho nên đâu, có biện pháp nào không cải thiện loại này cục diện, ngươi biết đến, ta cùng nhị ca là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, đối người khác tàn nhẫn đảo có thể. Nhưng đối nhị ca ta làm không tới. Nàng muốn thế nào? Hạ hầu thần thở dài một tiếng, đem đối bạch thi thi trả thù đơn giản nói một chút, nhưng đối hắn nhị ca trả thù, vân thường tựa hồ vẫn luôn không minh xác nói ra đâu. Vương ra đừng hội, thái tử điện hạ bên kia còn xa, tạm thời không cần quá lo lắng. Đến nỗi thái tử phi sao, nàng là chính mình đưa tới cửa tới cấp tẩu tử hết giận, khiến cho nàng cảm thụ một chút bái. Dù sao nàng xuất hiện ở chỗ này tìm vương ra cũng bất quá là ôm lợi dụng vương ra giúp nàng giữ được đệ nhất thai tâm tư. Bằng không, liền nàng kia tâm cơ, sao có thể thật sự dưới sự tức giận liền không quan tâm rời đi thái tử phủ S 078. Thí dược tiểu đường. Hạ hầu thần sắc mặt xấu hổ nửa ngày, bạch thi thi tâm tư hắn tự nhiên cũng đoán được vài phần, làm rõ ràng chính mình đối nàng tâm lý lúc sau. Hắn đối đãi bạch thi thi thời điểm liền rõ ràng lý trí nhiều. Hắn đương nhiên cũng biết Bạch Thi Thi chưa bao giờ là một cái tùy hứng người, càng không phải là một cái cậy sủng mà kiêu nữ nhân. Nhận thức như vậy mấy năm, nàng tính tình luôn luôn biểu hiện ra ôn nhu thể lượng, thông tình đạt lý, sao có thể bởi vì nhị hoàng huynh cớ chấp phi liền rời nhà trốn đi, kia bất quá là theo bản năng lấy cớ thôi. Chân chính tưởng che giấu chính là nàng mang thai sự tình, nếu bình an sinh hạ nhi tử, đó chính là thái tử đích trưởng tử, địa vị quý không thể nói. Nàng nếu muốn tẫn biện pháp giữ được hài tử cũng là bình thường Mà nàng có thể dựa vào người hữu hạ Trừ bỏ nhị ca ở ngoài Cũng chính là hắn có thể làm nàng yên tâm đột phụ suy nhìn dáng vẻ ngươi là trong lòng biết rõ ràng A, cam tâm tình nguyện bảo hộ nàng Dù sao cũng là nhị ca cái thứ nhất con vợ cả Bất luận như thế nào, tổng không thể khoanh tay đứng nhìn Ngươi cũng biết, hiện giờ trong chiều thế cục không lạc quan Nếu hắn có con vợ cả đối bọn họ tới nói đều là lợi lớn hơn tệ. Viên thiên chính hữu lệnh, cứ như vậy tâm điệp như thế nào ở Hoàng Cung lớn lên, thật là kỳ quái. Thái tử điện hạ tuy rằng có chút địa phương làm hắn nhìn không thoát mắt, bất quá ở đối đại thân đệ đệ phương diện này thật đúng là không thể chê, trừ bỏ thích thượng bạch thi thi ở ngoài, tựa hồ tứ vương ra cái này để đệ yêu cầu hết thẻ hắn đều sẽ nghĩ mọi cách lộng tới. Đương nhiên, tiền đề là không cần thương cập hắn căn bản ít lợi, Đây là nhân chi thường tình tâm lý. Điểm này so sánh với, hắn không thể không thừa nhận thái tử so mặt khác hoàng tử càng có cái gọi là huynh trường ái. Nói vậy lạc vân thường nữ nhân kia cũng có thể đủ nghĩ vậy cho đi, như vậy, nàng là hoài cái dạng gì tâm tình tiếp nhận rồi tứ vương ra đâu. Thích vẫn là muốn mượn cơ trả thù bọn họ huynh đệ hai. Viên thiên chính nghĩ đến này khả năng không khỏi nhắc tới tâm tới, xem ra, hắn đến ở chỗ này trụ mấy ngày. Hảo Hảo quan sát một chút Lạc Vân Thường nữ nhân ngưỡng kia chân thật tính tình, hỗ trợ trưởng trứng mắt, hy vọng tứ vương ra lần này không phải là mắt què. Hôm sau, Lạc Vân Thường mới vừa ăn qua cơm sáng liền nghe nói đường nghiệm vân tới tìm, chạy nhanh làm người mời vào tới. Trong phòng khách nhìn Hảo chút thời gian không thấy đường nghiệm vân, liếc mắt một cái liền phát hiện hắn khí sắc không bằng phía trước Hảo. Lạc Vân Thường lo lắng nhìn về phía hắn, chính là lần trước đã xảy ra sự tình gì. Con Hảo! chính là bị tiểu nhân tính kế một phen, không cẩn thận bị điểm thường không có việc gì. Nàng đều vãn trở về 3 tháng, hán khí sắc còn như vậy không tốt, hiển nhiên không phải nhẹ nhàng băng cơ tiểu thương, lạc vân thường trong lòng lo lắng, hệ thống, khả năng đủ ra quét đường nghiệm vân thân thể yêu cầu cái gì dược vật tới điều trị, này không vượt qua ngươi công năng phạm vi đi. Hệ thống cười nhạt một tiếng, rốt cuộc không có phản bác, Giả quét một lần lúc sau nhắc nhở nói già quét đối tượng hai tháng trước bị nội thương, thương tới rồi tâm mạch, cũng may thân thể hắn tố chất không tồi lại kịp thời được đến trị liệu, hiện giờ còn chưa khỏi hẳn, chỉ cần trừ bỏ không thể động vò ở ngoài thật không có cái gì hạn chế. Vượng, người ở Giang Hồ Phiêu, nào có không ai đào? đương nghiệm vân kia tình cảnh hiển nhiên không thể mất đi vũ lực, cái này hạn chế nhưng thảm, có thể dùng cái gì dược vật làm hắn không có tác dụng phụ mau chóng hảo lên. Kiến nghị ký chủ đổi một chi thương thành trung cấp phục hồi như cũ dược tề cấp đối phương sử dụng, không chỉ có có thể trị liệu nội thương ngoại thương, còn có thể cải thiện hắn nguyên bản thân thể tố chất, chỉ cần tích phân 999A. Ha ha, chết muốn tích phân hệ thống, Lạc Vân thường âm thầm phiên trận trắng mắt, đổi đi. Đương nghiệm vân là nàng ở thế giới này cái thứ nhất đương bằng hữu người, cũng giúp nàng rất nhiều, bằng hữu như vậy đáng giá nàng trả giá. Đổi hào Trung cấp phục hồi như cũ dược tề lúc sau nàng liền nghĩ muốn như thế nào cấp đối phương uống xong. Nhắc nhở ký chủ, cấp đối tượng uống xong này dược tề thời điểm tốt nhất là chuẩn bị tốt tắm gội thủy, bởi vì sẽ có bài ô công hiệu. Chẳng lẽ còn có thể đủ so sánh tẩy tủy đan cái loại này thần kỳ đồ vật. Tuy có nghi hoặc, bất quá đối hệ thống nói lạc vân thường vẫn là thực tín nhiệm, nghị nghị cũng không tính toán quanh co lòng vòng, tiểu đường, ta xem ngươi thân thể còn có ám thương. Vừa vận ta gần nhất nghiên cứu chế tạo một loại dược ra tới, ngươi muốn hay không thử xem. Hảo A có thể làm vân tỉ cái thứ nhất thi dược người, ta thực vinh hạnh. Đường nghiệm vân không chút do dự đồng ý, một chút cũng không lo lắng bị đường tiểu bạch thử xuất hiện nguy hiểm tình huống. Ai, như vậy nam nhân như thế nào làm người không vừa ý A? Vậy đi theo ta, quá trình có lẽ sẽ co thống khổ, bất quá ngươi muốn dựa vào chính mình nghị lực nhịn xuống. Hảo ta sẽ không làm người thất vọng. Đường nghiệm vân vân nhã cởi, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Lạc vân thường phân phó hạm nhân đi chuẩn bị tốt tấm áp thủy nhắc tới một gian tương đối rộng mở phòng cho khách bên trong, còn chuẩn bị đại thao tám, lại đặc biệt làm người nhiều chuẩn bị mấy thùng nước gấm bỏ vào đi, lúc này mới ở trong phòng đem dược tề ngã vào cái ly cấp đường nghiệm vân uống xong. Đường nghiệm vân tiếp nhận dược tề trực tiếp uống sạch, sảng khoái đến làm lạc vân thường đều vâu ngữ. Bắt đầu cũng không có cái gì khó chịu cảm giác, ước chừng một nén nhang đi qua, đường nghiệm vân bắt đầu cảm giác được toàn thân đều bắt đầu nóng lên, hơn nữa ẩn ẩn làm đau. Sau đó chính là càng ngày càng thâm nhập đau ý, vân tỷ ta muốn đi theo tắm thao chứ, ngươi đi ra ngoài đi. Cũng đúng, vậy ngươi có việc nói kêu một tiếng, ta liền ở ngoài cửa chờ. Ấn. Trên thực tế này sẽ đường nghiệm vân đã bắt đầu cảm giác được huyết nhục bị xé mở thống khổ. Bắt đầu về điểm này, thời gian hắn là cảm giác kia dược tề tựa hồ ở điều trị hắn bị thương tâm mạch, chờ tâm mạch bên kia ấm áp hào lúc sau, dược lực liền chuyển biến vì không lưu tình đau phân cách lăng trì hắn thân thể sở hữu bộ vị. Hắn sợ chính mình thống khổ bộ dáng bị lạc vân thường nhìn đến, lúc này mới vội vã tống cổ nàng đi ra ngoài. Kế tiếp càng ngày càng đau, thiên đao vạn quả phòng trừng cũng bất quá như thế, hơn nữa... Cuối cùng tốt nhất hắn cảm thấy xương cốt đều tựa hồ bị đánh nát trọng tổ giống nhau, nhưng hắn tin tưởng vững chắc lạc vân thường sẽ không hại hắn, cho nên hắn dùng hết toàn lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Vì phân tán thống khổ hắn bắt đầu hồi ước bọn họ đã từng quá khứ, những cái đó bình đạm hàng xóm sinh hoạt, bình đạm nhật tử, hiện giờ những cái đó đều là xa xỉ niệm tưởng. Không biết chính mình đau bao lâu, hôn hôn trầm trầm bên trong, tàn lưu một chút ý thức bị một trận thanh tửi cấp vân tỉnh. Đường Nghiệm Vân túi đầu vừa thấy, tức khắc mặt hắc như đái nổi, xem hắn trên người đèn tuyển dơ hề hề bộ dáng, quả thực ghê tẩm đến chính hắn. Chạy nhanh bỏ dậy vọt tới theo tắm đem chính mình rửa mặt một lần, may mắn Vân tỷ cho chính mình chuẩn bị theo tắm có co ba con, tẩy đến lần thứ ba thời điểm, lúc này mới thật tính sạch sẽ. "Ồ, no, xem ra Vân là có đoán trước tới rồi loại này dược hiệu." Đường Nghiệm Vân rửa sạch sẽ lúc sau ghét bỏ nhìn mặt khác hai chỉ theo tắm thủy liếc mắt một cái, quá bẩn. Không thể tưởng được thân thể hắn có làm như vậy vết bẩn. Lúc này đường nghiệm vân rốt cuộc có tâm tình cảm thụ thân thể tình huống, nội lực vận chuyển một vòng, hắn vẻ mặt một bước, ai tới nói cho hắn, hắn nội lực khi nào lại đột phá một tầng hằng rào. Hoàn toàn không có ấn tượng hảo sao. Chẳng lẽ chính là lúc trước đau đến mức tận cùng thời điểm phát sinh. Không thể tưởng được vân tỉ nghiên cứu dược cư nhiên còn có như vậy kỳ hiệu, không được, chuyện này nhất định không thể chuyển ra đi. Bằng không, giang hồ bên trong tất nhiên nhấc lên huyết vũ tinh phòng, đến lúc đó hắn cùng hạ hầu thần cái kia chán ghét giá hỏa liên thủ cũng vô pháp bảo đảm vân tỷ an nguy. S. 079, Nam nhân gian hỏa hoa. Tiểu đường, ngươi không sao chứ? Ngoài phòng lạc vân thường nghe được tiếng nước biến suy đoán đường nghiệm vân uống xong dược tề dược hiệu dược tề cố nhịn qua, hiện giờ hẳn là khỏi hẳn đi. Không, thân thể thực thoải mái, vân tỷ đừng lo lắng. Ta một hồi liền ra tới. Bất quá, đến phiền toái vân tỉ làm người cho ta chuẩn bị một bộ quần áo, ta làm dơ. Hảo, một hồi khiến cho gã sai vặt đưa vào đi. Đã sớm suy xét đến điểm này, lạc vân thường đã phân phó gã sai vặt lấy một bộ quần áo mới chờ ở cửa. Này sẽ nghe được hắn hảo khiến cho gã sai vặt đưa vào đi. Chỉ chút lát, đường nghiệm vân thay sạch sẽ quần áo đi ra, nhìn xem cửa lạc vân thường ho nhẹ hai tiếng. Vân tỉ, người đi phòng khách chờ ta. Ta đem những cái đó thủy xử lý một chút. Làm hạ nhân xử lý liền. Không, ta chính mình tới. đương nghiệm vân nhưng ngượng ngùng để cho người khác nhìn đến hắn nước tắm như vậy hát, kiên trì đem lạc vân thường cấp hống đi rồi. Sau đó hắn trực tiếp tay để thao tắm đến nông trang đảo nước bẩn địa phương đem thủy cấp đổ lúc này mới đem thao tắm để lại cho hạ nhân đi rửa sạch. Chờ hắn đi trở về đi phòng khách thời điểm liền nhìn đến trong phòng khách trừ bỏ lạc vân thường còn có hai cái nam nhân. Trong đó một cái hắn nhận thức, hạ hậu thần, một cái khác nhìn liền cùng hắc hồ ly giống nhau, làm hắn nháy mắt để phòng lên. Tiểu đường, lại đây ngồi, vị này chính là viên thiên chính, hôm qua tới tìm tứ vương gia người, bọn họ là hảo huynh đệ. Đường Nhiệm Vân viết hạ hậu thần liếc mắt một cái, nguyên lai là đông vân quốc tứ vương gia A, thất kính thất kính, tại hạ đường Nhiệm Vân. Người chính là cùng vân thường hợp tác đường lão bản. Hạ hầu thần híp mắt quét hắn một lần. Quả nhiên là không thảo hỉ ra hỏa. Đường niệm vân hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, khó được vân tỉ để mắt ta, không hợp tắc liền quán ốc. Hạ hầu thần tâm tắc một cái trước mắt, hắn liền đến nay không có được đến mộ nữ mở miệng nói vun vào làm cái gì, nếu không phải nàng hồi trình thời điểm đáp ứng rồi cùng chính mình thử xem, hắn thật sự muốn đấu kỵ người này. Bất quá, hắn cùng vân thường đã có một cái nhi tử ở bên trong, cũng không tin như vậy còn có thể đủ bại bởi một cái tiểu bạch kiểm. Ừ, đường ra thiếu ra lại như thế nào, hắn chính là thu được tin tức, hai tháng trước, người này bị đường ra nào đó người tính kế một phen, thiếu chút nữa trọng thương không khỏi đâu. Vẫn chưa phát hiện hai nam nhân chi gian hỏa hoa, Lạc Vân Thưởng vừa lòng đánh giá đường nghiệm vân, thoạt nhìn so với phía trước khá hơn nhiều, nét mặt tỏa sáng cũng không quá, quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, dược hiệu đáng giá khẳng định. Ký chủ, đường nghiệm vân không chỉ có trong ngoài thương khỏi hẳn. Thân thể tố chất còn để cao gấp đôi không ngừng, tập võ thiên phú so từ trước hảo ít nhất gấp đôi, người nói ta dược tề có đáng giá hay không. Giá trị, 999 tích phân tuy rằng không ít, bất quá dùng ở đường niệm vần trên người liền giá trị. Suy, ký chủ đều có như vậy nhiều tích phân, còn muốn để ý như vậy một cái 999 tích phân, thật là keo kiệt. Về sau cẩn thận một chút. ân Vân tỉ yên tâm, lần này là ta sơ sót. Bất quá thương ta người đều bị xử trí, đường ra hiện giờ đã là ta đương ra làm chủ, mấy cái trưởng lão cũng là lựa chọn thần phúc ta, sau này đường ra những người đó nhảy nhót không đứng dậy. Đường ra, nghe tới rất lợi hại bộ dáng, Lạc Vân thường còn không biết bác thần quốc đường ra huy danh, cho nên này sẽ còn có chút mặc danh, vậy là tốt rồi, tóm lại bảo vệ tốt chính mình. Ta nghe nói Vân Tỷ hôm qua đã trở lại, liền nghĩ tới đến xem ninh nhi. Thân thể hắn như thế nào? Đã không có trở ngại, về sau chú ý điều dưỡng liền không có việc gì, không cần phải gấp gáp tìm dược. Kia đệ tam vị dược không tìm. Không, tiếp tục tìm, nhưng không nóng nảy, thuận tiện hỏi thăm liền hảo. Nghe vậy đường nghiệm vân mới chân chính yên tâm lên, kêu hành, ta biết như thế nào làm. Vân tỉ, ta hiện giờ nơi đường ra là bác thần quốc cổ xưa gia tộc chi nhất đường ra, lấy độc nổi tiếng. Này khối ngọc bài tương đương với đường ra trưởng lao thân phận, ngươi cầm, nếu ngày sau gặp được nguy hiểm có thể hiển lộ vận ấy uy hiếp đối phương, nhưng phạm là giang hồ bên trong người, 89 phần 10 đều sẽ cấp đường ra 3 phần mặt mũi. Nói, trực tiếp đem một khối thiết kế độc đáo tam chỉ khoan ngọc bài nhét vào lạc vân thường trong tay. Lạc vân thường tiếp nhận ngọc bài cẩn thận đánh giá một phen, mặt trên trừ bỏ khắc lại một con điệp ở ngoài, góc phải bên dưới còn có đường ra hai chữ. Nhìn thập phần tôn quý bộ dáng, nhấp môi nhịu như mày, nàng thật đúng là không nghĩ tới đường nghiệm vân sau lưng là lợi hại như vậy gia tộc. Cảm giác chính là cùng loại võ hiệp đường môn giống nhau, xem ra trễ chút phải hảo hảo hỏi thăm một chút có quan hệ đường gia sự tích. Hạ hầu thần đồng dạng nhăn mặt nhìn kia ngọc bài, hắn là không xem thường đường nghiệm vân này nhân vật, nhưng không thể tưởng được đối phương ngắn ngủn thời gian liền trở thành đường gia gia chủ, này phân năng lực thật đúng là làm người giật mình đâu. Nhưng đối phương tặng cho Ngọc Bài hắn do dự một chút vẫn là không có tổ chức lạc vân thường tiếp thu. Rốt cuộc thời khắc mấu chốt này, Ngọc Bội thật là có thể coi như bảo mệnh đồ vật. Hắn có năng lực, nhưng cũng không phải chỉ tay trích thiên cái loại này, cho nên làm lạc vân thường nhiều một phần bảo đảm sự tình hắn là sẽ không như vậy ích kỷ ngăn trở. Vân Thị yên tâm nhận lấy đi, thân là đường ra gia, gia chủ, ta có tư cách phân phát tam khối loại này Ngọc Bội, cho ngươi một khối cũng không nhiều. Hơn nữa chúng ta là hợp tác đồng bọn, về sau cũng hoa không rõ giới hạn, ngẫu nhiên có lẽ ta sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái, cho ngươi cái này cũng là vì bồi thường. ân biết, ta sẽ bảo tôn tốt. Không tưởng cùng ngươi khách khí. Đường nghiệm vân tức khắc mãn nhãn vui mừng, vậy là tốt rồi. Giữa trưa liền tại đây ăn cơm đi, có hay không sự yêu cầu đi vội? Không đổi, buổi chiều đi trấn trên nhìn xem cửa hàng liền hảo. Nói đường nghiệm vân ánh mắt mịt mờ nhìn về phía hạ hầu thần, tứ vương ra, nghe nói ngươi là đông vân quốc chiến thần, văn võ song toàn, khó được chạm mặt, không biết hôm nay có hay không có cơ hội thỉnh giáo một phen. Có thể, chúng ta đây đi bên ngoài đất chống luận bản một phen. Ba cái đại nam nhân đi ra ngoài, lạc vân thường tự nhiên cũng đi theo đi, nàng đối đánh nhau luận bản không có hứng thú, nhưng là nàng đối thế giới này võ học chiêu thức rất có hứng thú. Ai làm chín âm huyền công chủ yếu là tu luyện nội lực tâm pháp, chiêu thức cũng không nhiều đâu, nàng không học điểm đánh nhau thời điểm như thế nào tùy cơ ương biến. Ngoài phong liền có một cái đại mặt cỏ, hạ hầu thần cùng đường nghiệm vân làm một cái thủ thế liền khoa tay múa chân lên, luận võ công chiêu thức, hai người các có đặc sắc, bất quá hạ hầu thần tương đối thiên dương cương chi khí, mà đường nghiệm vân nhất chiêu nhất thức tắc tương đối âm nhu cái loại này, mỗi người mỗi vẻ. Nga Không thể tưởng được đường thiếu nội lực cư nhiên cùng vương ra không phân cao thấp, tình báo bộ môn tin tức lại lạc hậu đâu Một bên viên tiên chính nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Nghe được lời này lạc vân thường lược hiện trột dạ, vừa mới hệ thống chính là nói, đường nghiệm vân uống qua dược tề lúc sau các phương diện đều được đến đề cao, thậm chí là gấp đôi phiên bản. Nói cách khác nếu ở uống dược tề phía trước nói, đường nghiệm vân rất có thể là đánh không lại hạ hậu thần. Tấm tác Ký chủ nhà ngươi nam nhân phải bị người so không bằng, ngươi muốn hay không lại mua sắm một chi dược tể, đối xử bình đằng đâu Rốt cuộc ngươi cũng là tính toán cùng người sinh hoạt, tổng không thể đối ngoại nam so đối chính mình nam nhân còn muốn hào đi. Hãn! Lời này nói được như thế nào có điểm kỳ quái, giống như nàng có một loại thực xin lỗi hạ hầu thần cảm giác. Á phi, nàng mới không có thực xin lỗi hạ hầu thần đâu. Cho tới nay, thực xin lỗi nguyên chủ chính là hạ hầu thần toàn gia. 080, đúng lý hợp tình gen. Lại không biết, nàng như vậy trong nháy mắt rối dám biểu tình bị bên cạnh Viên Thiên Chính xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi trầm tư lên, chẳng lẽ cái này Đường Nghiễm Vân võ công biến hóa cùng nàng có quan hệ? Không phải hắn tiêu ngạo, bởi vì tứ vương ra bên này tình báo bộ môn là hắn một tay thành lập lên, tuy rằng không dám nói bách sự thông, nhưng cơ bản nghe được tin tức liền rất thiếu lễ lạc quá lớn. Mà Đường Nghiễm Vân người này Hắn đã sớm nghe nói quá, mấy tháng trước liền biết hắn trở thành Đường gia thiếu chủ, có khả năng nhất đời kế tiếp Đường gia gia chủ người nối nghiệp, nhưng nội lực tuyệt đối không bằng nhà mình Vương gia. Hơn nữa, Đường gia vốn dĩ cũng này đây độc thuật được ca ngợi, nội lực võ công xếp hạng mặt sau. Nhưng nghĩ như vậy cũng không đúng à, Lạc Vân thường bất quá là một nữ tử, như thế nào có thể là một cái võ giả trong thời gian ngắn để cao nội lực? Cho dù có cái loại này nháy mắt kích phát tiềm năng dược vật, nhưng nàng không có khả năng cấp đường nghiệm vân dùng, tác dụng phụ quá lớn. Hơn nữa quan sát xuống dưới, đường nghiệm vân nội lực là thực ổn định cái loại này, bất quá ngẫu nhiên tựa hồ cũng phát hiện hắn còn có điểm không phải rất quen thuộc khống chế chính mình lực đạo, cảm giác thật giống như là vừa tấn một bậc trạng thái. Chân tướng viên thiên chính tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được đường nghiệm vân nội lực đề cao là cùng lạc vân thường dược tề có quan hệ, bất quá nếu lạc vân thường biết được hắn ý tưởng nói khẳng định sẽ bị hắn kia rất nhỏ phân tích năng lực thuyết phục, thật sự là quá sắc bén ánh mắt. Liên ở bọn họ từng người tâm tư chuyển động thời điểm, hạ hầu thần cùng đường nghiệm vân đã giao thủ thượng trăm chiêu, đường nghiệm vân nghĩ đến chính mình vài lần thiếu chút nữa dùng sức quá độ không khỏi mở miệng nói, tứ vương ra, danh bất hư truyền, tại hạ thủ giáo. hào thuyết, đường thiếu lại là thâm tàng bất lộ, làm buồn vương kinh ngạc cảm thắng đâu. Nôn ngữ gian, hai người đã thu tay lại dừng lại. Đường niệm vân gãi gãi đầu đi lên tới ha hả cười, này hai ngày nội lực mới vừa thượng một tầng lâu, còn không qua ổn định, không hảo buông tay đánh giá, lần sau có cơ hội lại tìm tứ vương gia luận bàn hảo. Tùy thời xin đợi. Lạc vân thường hiếp hiếp mắt, tiểu đường thân thể không có gì không thoải mái địa phương đi. Không có, vốn dĩ không cơ hội đánh giá, ít nhiều vân tỉ ngươi dược làm ta nội thương khỏi hẳn, hiện giờ toàn thân thoải mái. Vậy là tốt rồi. Bị xem nhẹ hạ hầu thần sắc mặt tối sầm, chính mình thích nữ nhân cư nhiên trước quan tâm nam nhân khác, thật sự tâm tắc. Quả nhiên, nay tiểu bạch kiểm chiếm cứ tiên cơ sao? Tẩu tử còn có trị liệu nội thương hảo dược sao? Có thể hay không cho chúng ta một chút dự phòng? Viên thiên chính cười tủm tìm hỏi. Đường nghiệm vân tức khắc khẩn trưng lên, bất quá càng để ý chính là kêu một tiếng tẩu tử, liền dứt khoát chen vào nói hỏi, vân tỉ đây là muốn cùng tứ vương ra cùng nhau. Ấn, hắn có lòng thành, ta trước mắt cảm thấy hắn cũng không tồi, hơn nữa chúng ta còn có một cái nhi tử, thử xem quá tiểu nhật từ đi. Vân tỉ thích liền hảo, nếu ngày sau hắn đối với ngươi không tốt, tìm ta chống lưng chính là, ngươi vĩnh viễn là ta vân tỉ. Đường nghiệm vân sắc mặt nghiêm túc, một bộ hảo tỉ đệ bộ dáng, trong lòng lại ẩn ẩn làm đau, nếu cùng nàng cùng nhau người là hắn nên thật tốt. Chính là, hắn nơi đường ra thật sự không thích hợp nàng. Càng đừng nói hắn còn có một thân phận khác, càng thêm không thể nhấc lên nàng. Có đôi khi vận mệnh thật sự thực tàn nhận a không tin số mệnh, lại cố tình cuối cùng bị vận mệnh sở khiên chế. Yên tâm, chúng ta có ước định, ta vĩnh viễn đều sẽ không tìm một cái đối ta không người tốt. Mặc dù kết hôn, nếu bởi vì ly hôn làm chính mình chịu ủy khuất, ha ha, kia vẫn là sảng khoái điểm túi chào đi. Làm người đứng xem viên thiên chính ánh mắt vẫn luôn ở ba người bên trong lưu chuyển. Tự nhiên phát hiện đường nghiệm vần kia rất nhỏ ánh mắt biến hóa, trong lòng thầm than, trách không được nhân ra nói nam nữ chi gian thật đúng là khó có cái gì thuần khiết hữu nghị. Thật là a, nếu không có hảo cảm, lại sao lại ở bên nhau làm bằng hữu? Nam nữ chi gian có hảo cảm tự nhiên thực dễ dàng chiều tình yêu phát triển, trước mắt đường nghiệm vân rõ ràng chính là đối lạc vân thường có tình yêu nam nữ, bất quá bởi vì hắn tự thân nguyên nhân không thể không áp chế lên. Bất quá! Cũng đúng lúc là hắn áp chế làm viên thiên chính xem trọng hắn liếc mắt một cái, bởi vì đường ra ra chủ phu nhân cũng không phải là người nào đều thích hợp đương. Muốn trở thành đường gia chủ mẫu hảo hảo tồn tại, kiếp nhưng không dễ dàng. Mà đường nghiệm vân vì không cho chính mình âu yếm nữ nhân lâm vào cái loại này hiểm cảnh, hiển nhiên là thật sự để ý lạc vân thường mới khắc chế được chính mình. Nghị nghị hắn ho nhẹ hai tiếng, đường thiếu, khó được đụng tới ngươi, ta có cái hợp tác tưởng cùng ngươi nói chuyện. Không thể tìm được người hay không nguyện ý hãnh diện. Đối thượng hắn kia thấy rõ ánh mắt đường nghiệm vân trong lòng khó chịu lại còn biết đúng mực, lãnh đạm đồng ý, hảo, chúng ta đơn độc nói chuyện. Kết quả là, viên thiên chính cùng đường nghiệm vân đi hạ hầu thần nông trang bên kia tìm địa phương nói chuyện, lạc vân thường bên này liền lưu lại hạ hậu thần bồi nàng. Hạ hầu thần lúc này sâu kín nhìn nàng, thiên ngôn bạn ngữ đều ở không nói chung cái loại này, lạc vân thường bị hắn nhìn chầm chầm đến ác Hàn không thôi. Cuối cùng nhịn không được trước đầu hàng, làm gì như vậy xem ta. Ngươi đối Đường Nghiệm Vân cũng thật đủ tốt. Hắn là ta hảo bằng hữu, còn đang tìm dược một chuyện thượng tận tâm tận lực, nếu không phải hắn được đến tin tức, lần này chưa chắc có thể cấp Ninh Nhi giải độc. Hạ Hầu thân héo, chuyện này thật là bị người ta Đường Nghiệm Vân dành trước, này cũng mặt bên thuyết minh bọn họ tình báo còn không bằng Đường ra. Tuy rằng nói Đường gia đại bản doanh vào châu với Bắc thần quốc, chiếm cứ nhất định địa lý ưu thế, chính là Rốt cuộc là chính mình người không bằng nhân ra tin tức linh thông. Liên tính như thế, người đối hắn so với ta hảo, ta cũng trong lòng không thoải mái. Hạ hầu thần cảm thấy loại chuyện này cần thiết nói ra, không thể nhận ở trong lòng, bằng không ngày sau nàng càng thêm không hiểu chính mình sốt ruột làm sao bây giờ. Lạc vân thường thật đúng là không nghĩ tới này, nam nhân ghen ăn đến như vậy đúng lý hợp tình, ngắm lại nàng nhấp môi gật gật đầu, minh bạch, cùng ta lại đây. A. Vẻ mặt ngượng bức hạ hầu thần đi theo Lạc Vân Thường đi phòng, nàng khuê phòng. Thảo thảo thảo, hào kích động, chẳng lẽ Vân Thường muốn cùng hắn làm điểm cái gì không thể nói sự tình tới tỏ vẻ bọn họ chi gian quan hệ càng thêm thân mật? Ngô, no, ngấm lại liền có một loại nhiệt huyết dâng lên xúc động làm sao đây? Ta hôm nay cấp tiểu đường dùng một loại đặc biệt dự tể, ngươi là ninh Nhi cha, cũng là ta tán thành vị hôn phu, lý nên không thua với hắn đãi ngộ. Cho nên, nay rược ngươi hướng đi xuống đi. Vừa lúc ta nhìn người ký lục một chút chân thật dùng dược số liệu, phía trước tiểu đường dùng nam nữ có khác, ta không thể nhìn có điểm tiếc nuối đâu. Ách, cứ như vậy. Hạ hầu thần trong lòng mất mát cực kỳ, vì cái gì không phải thân thân ấp ấp, ấp ôm ôm gì đó tới an ủi hắn tâm. Không đợi hắn hỏi cái gì, Lạc Vân Thưởng cũng đã phân phó bọn hạ nhân đi chuẩn bị nước ấm, chiếu đường niệm vân phân lượng chuẩn bị nước ấm. Sau đó đóng cửa lại liền cấp hạ hầu thần uống xong mặt khác một chi trung cấp chữa trị dược tề, bởi vì hắn không có bị thương, cho nên không cần dùng phục hồi như cũ dược tề. Chữa trị dược tề là trực tiếp chữa trị một người gen, càng tốt cải thiện người thể chứa, bởi vậy hệ thống hố nàng 1999 tích phân, thịt đau à. Ở uống phương thuốc mặt hạ hậu thần nhưng thật ra cùng đường nghiệm vân giống nhau, cũng không có cái gì lo lắng ý tứ, thực sản khoái uống lên đi xuống. Sau đó không đến một nén nhang hắn liền bắt đầu mồ hôi lạnh đầm địa, hơi có chút hai hoán nhìn về phía Lạc Vân Thưởng. Vân Thưởng: đây là cái gì dược A. S. 081, Khó làm đường nhậm vân. Lạc Vân Thưởng một đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn hắn, đem ngươi thân thể cảm giác một năm một mười nói cho ta, ta muốn biết này dược hiệu rốt cuộc có bao nhiêu hoàn toàn, nhịn xuống Nga, tiểu đường uống dược tề cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhân ra chính là chịu đựng đau kiên trì thành tỉnh ngao đến cuối cùng đâu. Hạ hầu thân sắc mặt tối sầm, lúc này cần thiết nhận A, hắn nói cái gì cũng không thể bãi bởi đường nghiệm vân A. Thân thể da thịt bắt đầu đau đớn, giống như bị đau cắt giống nhau, chia 5 xẻ 7 cái loại này đau. Thảm như vậy. Lạc vân thường run run thân mình, biết được đường nghiệm vân dùng dược hiệu quả lúc sau nàng kỳ thật cũng muốn thử xem, nói không chừng nàng uống một chi dược tề. Nội lực cũng có thể nâng cao một bước đầu, còn có tập võ thiên phú gì đó. Ngắm lại liền rất mi đâu. Nhưng giờ này khắc này nhìn hạ hầu thần kia đổ mồ hôi đầm địa mặt, còn có nắm chặt muôn chết nắm tay, gân xanh cố lấy, Hiển nhiên là đau tới rồi cực hạ. Loại này đau nàng không biết rốt cuộc chịu không chịu được à. Theo thời gian trôi qua, hạ hầu thần trên người thống khổ càng thêm khắc sâu, hắn chỉ dùng một câu tới hình dung mặt sau cảm giác toái khốt trọng sinh. Môi tim cắt thịt chi đau. Sau đó liền không còn có tinh lực cùng lạc vân thường nói chuyện, hắn đến cắn chặt răng mới có thể chịu đựng cái loại này thiên đao vạn quả thống khổ. Nếu không hắn sợ một không cẩn thận liền kêu thảm thiết ra tiếng, đến lúc đó bại bởi đường nghiệm vân tên kia đã có thể mất mặt ném quá độ. Toàn bộ đau đớn quá trình rằng có ước chừng canh ba trùng, này ngắn ngủn không đến nửa canh giờ trong lúc, hạ hầu thần lại cảm giác sống một ngày bằng một năm gian nan. Chờ đau đớn qua đi hắn liền phát hiện cả người ướt lộc cộc còn xú xú, đỏ bừng mặt nhảy thâu tắm chạy nhanh rửa sạch chính mình, lúc này lạc vân thường tự nhiên muốn tránh đi. Nàng lại không cổ hóa cũng không có khả năng thẳng lăng lăng nhìn nhân ra nam nhân quả thể đi, thiết tháo là cần thiết muôn tích. Di, ký chủ, người kiếm quá độ ai nhà người nam nhân chính là trí Chí dương chi khu, tu luyện cũng là dương cương công pháp, tương lai các ngươi kết hợp nói, lẫn nhau đều sẽ tiền lời đầu. Ha ha. Song tu này từ ngữ như thế nào khiến cho người cảm giác như vậy lắng đâu? Lạc vân thường điểm môi, không nghĩ trả lời hệ thống lời nói ngu xuẩn đề. Chờ hạ hầu thần thu thập hảo lúc sau đi ra, lạc vân thường rõ ràng phát hiện đối phương gia biến chất hảo, hơn nữa khi thế càng cường, kết quả như thế nào. Thực hảo, lúc này cùng đường nghiệm vân đánh một lần nói, ta tuyệt đối đánh bại hắn. Hạ hầu thần đối dùng dược kết quả tỏ vẻ thập phần kinh hỷ. Sau đó thực mau liền nói cùng đường nghiệm vân giống nhau nói, dặn do lạc vân thường thiết không thể dễ dàng đem thứ này chuyển ra đi, bằng không, ngày sau không biết bao nhiêu người tưởng từ nàng trong tay được đến này thần kỳ dược. Lạc vân thường thở dài, yên tâm đi, này dược tài liệu thập phần khó được, trước mắt ta cũng cũng chỉ lộng tới hai chi, hiện giờ đều dùng xong rồi, muốn cũng không có. Nghe được lời này hạ hầu thần thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi. Như thế coi như là một bí mật đi, vĩnh viễn không cần để lộ ra đi. Hảo! Tại sao quỷ rực tề, nàng choáng bán mới có thể dễ dàng lấy ra tay đâu? Đường nghiệm vân là cảm ơn cấp, hạ hầu thần là xem ở bọn họ quan hệ đặc thù phân thượng mới cho. Những người khác, nàng khẳng định sẽ không như vậy mạo hiểm. Nô! Nguyên chủ thân ca nếu có thể dùng nói có thể cấp một chi, những người khác liền tính, lại nhiều tiền cũng sẽ không cho. Mục tú vu lâm! Phong tất tội chi. huống hồ này vẫn là vượt thời đại đồ vật, nàng không thể làm dụng, chính mình bên người thần cận người có thể dùng một chút còn phải cảm tạ ông trời đối nàng hậu ái đâu. Đúng rồi, cho ta ca truyền tin sao. Đã là người thông chi đại ca, chờ hắn tới rồi bên này chúng ta liền thương nghị hôn sự. Lạc Vân thường gật gật đầu, chuyện này sớm hay muộn đều phải làm nói, vì nhi tử sớm một chút danh chính ngôn thuận cũng là tốt. Này Xương. Viên thiên chính cùng đường nghiệm vân ở hạ hầu thần thư phòng bên trong nói chuyện tiến hành đến cũng không phải thực thuận lợi, nguyên nhân đương nhiên là đường nghiệm vân cũng không sảng hạ hầu thần. Ghét phòng cấp ô, đối đai hạ hầu thần người tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Đường thiếu, mặc dù ngươi đã là đường gia gia chủ, tin tưởng cũng không có khả năng nhất chi độc tú đi. Vì sao phải cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác? Chúng ta vương ra thực lực ngươi hẳn là cũng rõ ràng mới là... Hạ hầu thần là năng lực ta đương nhiên biết, không có năng lực như thế nào có thể cường đoạt dân nữ chỉ vì cho hắn giải độc đâu. Không có năng lực hắn như thế nào sẽ làm vân thường chịu khổ như vậy nhiều lúc sau còn có thể đủ tha thứ hắn, hiện giờ còn tính toán gả cho hắn. a hắn năng lực ta chính là kiến thức nhiều. Viên thiên chính đỡ chán, này chua lòm lời nói dám nói không phải muốn cấp bọn họ tẩu tử. Đương nhiên, không thể nói lời đã chết. Có một số việc trong lòng biết rõ ràng liền hảo, không cần xé rách mặt, nếu không liền rất khó vui sướng ở chung. Vương gia chúng độc kia sự kiện tin tưởng lấy người năng lực đã sớm điều tra rõ ràng. Là, chúng ta không thể phủ nhận chỉnh sự kiện cuối cùng đến lợi chính là chúng ta vương gia, nhưng ngươi hẳn là biết chúng ta vương gia nhân phẩm, hắn trước nay liền không phải lạm sát kẻ vô tội người. Cũng không phải cái loại này vì chính mình lích lợi liền có thể không chỗ nào cố kỵ thương tổn người khác vương gia. Vương gia cho tới nay đều thực chính trực, hắn lanh binh tác chiến, bảo vệ quốc gia, là đồng vân quốc bá tánh trong mắt chiến thần, là chúng ta trong mắt xuất sắc thướng quân. Hắn có thể cùng đại binh nhóm đồng cam cộng khổ, có thể đi đầu đấu tranh ánh dũng. Ta viên thiên chính dám tự hào nói một câu, chúng ta vương gia, trước nay liền không phải một cái người sợ chết. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã trở thành một cái nơi rừng chân đại tướng quân, dựa vào cũng không phải là kìm chi ngọc diệp che chở, dựa vào là hắn mồ hôi và máu nỗ lực. Nhiều năm như vậy, thương tổn lạc vân thường có thể nói là chúng ta vương ra thương tổn cái thứ nhất vô tội người. Ta nói này đó cũng không phải muốn tìm cái gì lấy cớ, chỉ là tưởng nói cho ngươi, chúng ta vương ra trước nay liền không có quên quá chuyện này, cũng không quên báo lạc vân thường ân cứu mạng. Chỉ là lúc trước gặp được chiến sự, vương gia vội vàng rời đi, lưu lại hai cái nha hoàng chiếu cố nàng, lại không thể tưởng được kia hai nha hoàn dám bỏ chủ quấn khoản đào tẩu. Lúc này mới làm nàng chịu tội một phen, may mà trời cao rủ lòng thương, bọn họ hai cái lần thứ hai tương nộ, hơn nữa lương tỉnh tương duyệt. Chẳng lẽ này không phải một loại duyên phận sao? Đường Niệm Vân gắt gao nắm tay, đáng chết duyên phận, hắn chính là không nghĩ muốn loại này duyên phận rơi xuống vân thường trên người. Chính là, hiện giờ hắn, hoặc là nói tương lai 10 năm hắn đều không thể cho nàng yên ổn hạnh phúc, cho nên, hắn không dám nhận, không dám làm nàng biết chính mình ái nàng. Hô, cũng không dám ích kỷ xa cầu nàng nhiều chờ chính mình mấy năm, ai biết mấy năm lúc sau hắn lại là cái dạng gì đâu, nói không chừng một cái thất bại liền đầu mình hai nơi. Như vậy hắn, như thế nào dám để cho nàng đi vào hắn nguy hiểm thế giới bên trong? Chính là, lại hảo không cam lòng A. Đường thiếu, tuy rằng không biết ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng, nếu ngươi còn đối chúng ta vương gia có hoán khi nói, cứ việc nói ra, tin tưởng vương gia sẽ dùng hành động làm ngươi minh bạch hắn thành tâm. Thôi bỏ đi, ta đối hắn tâm tư không có hứng thú, chỉ cần vân tỉ hạnh phúc liền hảo. Mẹ nó, vậy ngươi còn vẻ mặt khó chịu làm cái gì? Viên thiên chính quả thực muốn mắng nương, hắn nước miếng đều rằng làm, da hỏa này cư nhiên còn một bộ mềm cứng không ăn thái độ. Quả thực đáng giận. Hợp tác sự tình liền thôi bỏ đi, ta cùng vân tỉ hợp tác liền hảo, cùng các ngươi không có gì nhưng hợp tác, nếu yêu cầu đọc dược gì đó, trực tiếp tiêu tiền mua, có tiền đưa tới cửa ta còn là thứ thích. Ha ha, thật muốn lấy một chén cháo bột hồ hắn vẻ mặt. S. 082, ẩn nhận tâm. Mặc kệ viên thiên chính như thế nào du thuyết, đường nghiệm vân chính là dầu muối không ăn không gật đầu đáp ứng cùng hạ hầu thần hợp tác mặc kệ cái gì hợp tác hắn cũng chưa đáp ứng. Viên Thiên Chính nhìn ra hắn tâm ý đã quyết cũng không miễn cưỡng, rất nhiều trợ lực, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Hắn tuy rằng xem trọng đường môn thực lực, bất quá nếu mượn sức không thành cũng không sao, dù sao đường môn chủ yếu thế lực vẫn là ở Bắc Thần Quốc, mà bọn họ là Đông Vân Quốc Con Dân, nước xa không giải được cái khác ở gần, không hợp tác cũng thế. Tường nói vô nghĩa đều nói xong đi. Sách, nơi nào là vô nghĩa? Rõ ràng là thiệt tình tưởng cùng ngươi hợp tác. Suy, rõ ràng là tưởng đem ta mang đi, làm cho ngươi vương ra cùng vần tỉ một chỗ tới, không cần đem người khác đương ngốc tử, trên đời nhưng không ngừng ngươi một cái người thông minh. Viên thiên chính gãi gãi đầu, có như vậy rõ ràng sao? Bất quá, ta cũng là vì ngươi hảo, đại gia hảo A vương ra cùng tẩu tử đó là lưỡng tỉnh tưng duyệt, lẫn nhau định trung thân, ngươi mặc kệ thế nào đều phải bảo trì một chút khoảng cách mới đúng. Đường nghiệm vân cười nhạt một tiếng, lại chung quy không có dẫn đầu trở về vân thị nông trang, mà là ở hạ hầu thần nông trang nhìn về phía bên kia, trong lòng gợn sóng phập phòng thực không bình tĩnh. Hắn thậm chí có một loại xúc động, nói cho nàng hết thảy, nói cho nàng chính mình thân phận, sau đó hỏi nàng một câu có bằng lòng hay không bồi hắn đồng cam cậu khổ, không sợ sinh tử. Nhưng, loại này ý tưởng chỉ duy trì mấy nháy mắt liền biến mất, hắn làm sao có thể đủ như thế ích kỷ. Biết do hắn cấp không được nàng Thái Bình Nhật Tử, còn tưởng trói nàng tại bên người. Húng hồ, nàng hiện giờ như vậy để ý cái kia tiểu quỷ, hơn phân nửa cũng là sẽ không nguyện ý mang theo hài tử mạo hiểm. Cho nên, hắn cứ như vậy thua. Bại bởi một cái nại hoa, bại bởi vận mệnh. Viên thiên chính nhìn nhận ra thương cảm, thê lương bóng, dáng mặc danh cảm thấy chính mình giống như có tội, nhịn không được mở miệng an ủi nói, khủ, kia gì, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Đường thiếu, lấy thân phận của ngươi, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được, hà tất nhìn một cái danh hoa có chủ, ngươi nói có phải thế không? Đúng vậy, thiên hạ muôn hoa đua thám khoe hồng, nam nhân nhiều là có mới nối cũ đồ đê tiện, đôi khi không biết hảo hảo quý trọng, mất đi mới biết được hối hận. anh nghe lời nói phong không đúng à, lạc vân thường trước kia không có khả năng nhận thức đường ra thiếu chủ đi. Hai cái quốc gia người đâu? khoảng cách như vậy xa, như thế nào sẽ nhận thức. Đừng như vậy nhìn ta, ta đối nam nhân không có hứng thú. Ta sát, bản công tử đối với ngươi mới không có hứng thú đâu. Viên thiên chính tức giận đến mặt đều tái rồi, thứ này thật sự là quá không biết xấu hổ, kia chỉ mắt thấy đến hắn đối hắn có hứng thú. Đường nghiệm vân sâu kín nhìn vân thị nông chàng trong lòng ngàn tư vạn tự đều ở quay cuồng cuối cùng lại lắng động lại xuống dưới. Nếu thời gian có thể chạy ngược, Hắn hy vọng hắn thời gian có thể dừng lại ở nhất bình đạm thời niên thiếu. Mặc kệ trong lòng như thế nào trăm mối lo, cơm trưa thời điểm, đường nghiệm vân vẫn là cùng bình thường giống nhau cùng lạc vân thường cùng nhau ăn cơm trưa, mặt ái tươi cười rời đi, dặn do nàng có việc liền tìm cửa hàng tìm người thông chi hắn. Nhìn hắn bóng dáng, lạc vân thường có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy bóng dáng của hắn có điểm quen thuộc, thật giống như trong trí nhớ đã từng tồn tại quá giống nhau. Làm nàng cầm lòng không đầu gọi lại hán, tiểu đường, không cần đem chính mình làm đến như vậy mệt, có thời gian nhớ rõ tới nơi này chơi chơi. Đường Nghịa Vân quay đầu mỉm cười, biết, vào nhà đi đi. Hảo, vậy ngươi hết thể cẩn thận, vạn sự bảo trọ. Phải biết rằng, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi lốt ân Vân Thị sẽ vinh viễn hoan nghênh ta trở về, ta biết. Lạc Vân thường nghe vậy cười, thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Ta vĩnh viễn hoang nên ngươi trở về xem chúng ta. Như vậy liền hảo. Đường niệm vân đi nhanh rời đi, sợ chính mình nhịn không được lưu lại nói cái gì, đánh vỡ hiện giờ khó được bình tĩnh. Nếu vận mệnh nhất định phải kiềm chế hắn nói, như vậy, ít nhất, hắn hy vọng chính mình thích nữ nhân không muốn sống vận sở không chế, có thể tùy tâm sở dục quá chính mình muốn sinh hoạt. Nhìn theo đường niệm vân rời khỏi sau, Lạc vân thường nhữ như mày, vì cái gì sẽ đột nhiên cảm thấy hắn có điểm quen thuộc. Ai, tính, có lẽ chính là nhất thời cảm khái.